qua chuyện hôm qua, Tiểu Nhung Nhung cuối cùng cũng hiểu được, người này chính là mẹ của nó, là mẹ từ thiên đường bay về với mình. Con bé cũng hiểu chuyện chấp nhận đi mẫu giáo, tiếp xúc với càng nhiều người, quen biết những người bạn đồng trang lứa với con bé. Buổi sáng, tất cả mọi người trong gia đình tiễn con bé ra ngoài, con bé cũng vẫy tay tạm biệt mọi người, lại còn tặng một nụ hôn gió cho mọi người. Tất nhiên, con bé không nỡ nhất Vẫn là anh Liệt vẫn luôn ở bên cạnh nó Lên mẫu giáo rồi cũng không ngoại lệ Anh Liệt không những đưa nó đi học Còn đáp ứng yêu cầu của Tiểu Nhung Nhung Cùng con bé lên lớp nghe giảng Cùng chơi trò chơi Khi lớp bọn họ có một người to lớn Các bạn đều kéo đến xem Nhìn trước nhìn sau Thậm chí còn sờ sờ một chút Anh ấy là anh Liệt của một mình Nhung Nhung Các cậu không thể động vào anh ấy Tiểu Nhung Nhung chắn trước mặt anh Liệt Ngăn không cho người khác tiếp cận Anh ấy là của mình Các cậu ai dám động vào anh ấy Mình sẽ nổi nóng với người ấy Nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung bộ dáng đáng yêu như vậy Liệt không nhịn được cười nhẹ Cậu ôm Tiểu Nhung Nhung trong lòng vuốt ve gương mặt bé nhỏ cười Nhung Nhung yên tâm Anh Liệt chỉ là của một mình Nhung Nhung Nhung Nhung không cho ai chạm vào anh Liệt Anh Liệt sẽ không để cho người khác chạm vào Anh Liệt là của một mình Nhung Nhung Chỉ có thể bên cạnh bảo vệ một mình Nhung Nhung trong lòng của tiểu nhung nhung anh liệt đã sớm trở thành tất cả mọi thứ của nhung nhung rồi anh liệt là của một mình cô bé ai dám ôm anh liệt cô bé sẽ đánh đuổi người ấy được anh liệt chỉ bảo vệ nhung nhung giúp nhung nhung đánh đuổi tất cả kẻ xấu liệt dịu dàng soa người nhung nhung nói nhung nhung cũng sẽ bảo vệ anh liệt tiểu nhung nhung đứng thẳng người bộ dạng giống như người lớn bởi vì lúc nào cũng có anh liệt ở bên cho dù có quen bạn mới hay không Tiểu Nhung Nhung cũng không để tâm nữa Thậm chí con đạt ba mẹ xếp ở vị trí thứ 2 mất rồi Đến nỗi ba mẹ của Tiểu Nhung Nhung Hiện tại cô bé đã không khiến cho bố mẹ suốt ngày lo lắng nữa Nhưng mà họ vẫn không có thời gian rảnh rỗi sang Nhung hôm nay đến biệt thự Cùng với Ivan học nửa ngày Sau khi về nhà thì đóng cửa tô tô vẽ vẽ Bận rộn với thiết kế trang phục của cô Cũng không có thời gian để ý đến trần Việt Cô cố gắng như vậy Thiết kế không phải là trang phục khác mà đổi thành quần áo gia đình ba người họ. Sau khi cùng với Ivan học, cô có nhiều chủ ý mới có thể làm cho sáng tạo càng trở nên thú vị. Trần Việt cũng sống cô. Buổi sáng đi thịnh thiên xử lý một số việc. Buổi trưa về nhà ăn cơm với Giang Nhung. Sau khi ăn cơm xong, Giang Nhung bận rộn làm thiết kế, không có thời gian cùng anh. Anh liền lặng lẽ lấy điện thoại của Giang Nhung đi vào phòng làm việc, đợi người thân bí kia lần nữa gọi điện đến. nói ra thật trùng hợp khi mà Trần Việt ngồi bận công việc một lúc không lâu điện thoại của Giang Nhung để bên cạnh liền reo lên hiển thị lên vẫn là số điện thoại lạ người thần bí kia mỗi lần gọi điện đến đều dùng số điện thoại khác nhau mỗi số đều sim từ rất nhiều năm trước hơn nữa mỗi số đều không có bất cứ cuộc gọi nào lưu lại chỉ là mỗi tháng sẽ trừ đi mất một khoản phí Trần Việt bắt máy nói nhanh ông không cần tiếp tục sâu diếm thân phận đưa ra biết ông là ai, tôi muốn hẹn ông gặp mặt, không biết ý ông thế nào." Sau khi anh nói xong, bên kia trầm lặng một lúc lâu anh lại nói, "Ông gọi địa đến là muốn nghe giọng của Giang Nhung, chỉ cần nghe giọng của cô ấy, ông đã cảm thấy mãn nguyện rồi sao? Lẽ nào ông không muốn cùng với bọn họ nhận ông, cho dù là dùng thân phận gì sống tiếp trên thế giới này, ít nhất cũng có thể nghe con mình gọi một tiếng ba." Sau khi nói xong, Trần Việt lại dừng một chút, cho đối phương một chút thời gian suy nghĩ, đồng thời cũng đòi đối phương cho một đáp án. Anh nói cái gì? Tôi căn bản nghe không hiểu. Đối phương nói duy nhất một câu, sau đó lập tức dập máy. Nhìn điện thoại bị tắt, Trần Việt giơ tay để lại gọng kính. Tiêu Viễn Phong từ chối thừa nhận đều nằm trong sự liệu của anh. Tiêu Viễn Phong che giấu thân phận sống nhiều năm như vậy, lại ở sau lưng Giang Nhung làm vài chuyện, anh sợ là ngay từ khi ông ta bắt đầu. Ông ta đã chuẩn bị cho mình con đường lui rồi Cho nên bắt ông ta thừa nhận thân phận Tuyệt đối là chuyện không hề dễ dàng Chỉ cần Tiêu Viễn Phong đồng ý gặp mặt Anh sẽ có cách cho ông ta một thân phận hoàn toàn mới trừ Giang Nhung Anh sẽ không cho bất cứ người nào nữa Biết về thân phận của Tiêu Viễn Phong Kế hoạch của anh là như vậy Nhưng muốn Tiêu Viễn Phong hoàn toàn tin tưởng anh Tất nhiên không phải là chuyện dễ dàng Ngài Trần Anh đang bận sao Giang Nhung cầm bàn thảo vừa sửa xong đi vào, muốn cho Trần Việt xem, xem anh có thể cho cô ít ý kiến hay không. Ừ, có bận nhưng cũng không có việc gì có thể quan trọng hơn em. Trần Việt cười nhẹ một tiếng nói, có chuyện gì cần anh giúp à? Giang Nhung đem bàn thảo trải ra bàn nói, muốn xin Tổng Giám Đốc Đại Nhân giúp đỡ, muốn xin Tổng Giám Đốc Đại Nhân giúp đỡ, giúp em xem xem bản thảo này rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Trần Việt kéo Sang Nhung ôm cô vào lòng rụi đầu vào tai cô nói khẽ Tổng giám đốc Trần trước này không làm chuyện không có lợi ích bao giờ muốn anh giúp em trước tiên đem quà cho anh xem Sang Nhung trước chớp, chớp mắt kinh ngạc nói quà không phải Tổng giám đốc đại nhân sớm đã nhận được rồi hay sao quà to như vậy nếu anh còn không vừa lòng em cũng không có cách nào rồi em có tặng quà không là đương sự như anh sao lại không biết Tiểu Nhung Nhung với em đó Giang Nhung cười dịu dàng Anh cảm thấy qua này thế nào Có phải đủ to đúng không Ừ qua này Tổng Giám Đốc Trần rất hài lòng Trần Việt hôn cô một cái lại nói Cho nên Tổng Giám Đốc Trần quyết định Ngoài việc giúp em sửa bàn thảo Còn trả cho em một phần lễ vật hậu hĩnh Quả gì thế Giang Nhung trước mắt Biểu hiện rất mong đợi Anh Trần Việt tự chỉ vào bản thân mình Anh Anh không phải sớm đã tặng cho em rồi sao Tặng lại lần nữa có nghĩa lý gì chứ? Cô cũng đi học, những cái khác cô không hiểu, nhưng làm gì một lễ vật lại tặng hai lần cơ chứ?" Trần Việt nói, "Trước đây tặng người, bây giờ đem tất cả tặng cho em, anh là của em, tất cả của anh đều là của em." "Vậy em xin nhận." Giang Nhung đẩy đi để lại bản thảo, "Phiền ngài Trần xem giúp em, em cứ cảm thấy có chỗ nào chưa vừa lòng nhưng lại không biết vấn đề là nằm ở đâu." Trần Việt cầm lấy bản thảo tỉ mỉ xem. Ánh mắt của anh đã đủ tỉ mỉ xem xét từng tí một rồi Nhưng vẫn không nhìn ra bản thảo của cô có vấn đề gì Anh nói Không vấn đề gì Giang Nhung chề môi Phải tìm ra vấn đề mới có thể tiến bộ Rõ ràng là có vấn đề Anh không thể an ủi em Cái gì cũng không nói Anh thực sự không nhìn ra chỗ nào có vấn đề Thiết kế trang phục Trần Việt không hiểu Nhưng quan điểm thẩm mỹ của anh không tồi Bản thảo vợ anh thiết kế Không có một chút vấn đề gì Trần Việt nói chuyện đàng hoàng cho em Giang Nhung tức giận nói Cô thực sự nhìn nhầm người đàn ông này rồi Khi nói chuyện chính sự với anh Anh lại nói nhăng nói cuội Không truyền tầm chút nào Nói chuyện đứng đắn cũng nói như vậy Bản thảo thiết kế của vợ anh trong mắt anh Là tuyệt vời nhất Đây là lần đầu tiên Trần Việt gọi Giang Nhung là vợ Nghe chữ này mặt của cô liền đỏ lên Giọng điệu cũng không tự chủ Mà dịu dàng hơn rất nhiều Cái gì cơ Sao mặt lại đỏ rồi Trần Việt không chú ý đến lúc nãy thuận miệng nói ra hai chữ Chỉ cảm thấy Giang Nhung của anh không phải Lại nghĩ linh tinh đi đâu rồi đấy chứ Không có Giang Nhung từ trong vòng tay anh chui ra gấp gáp muốn đi Còn ở đây cùng với người đàn ông này nữa Không biết bị anh đùa giỡn đến mức nào Trần Việt kéo cô vào lòng xấu xa ghé vào tai cô nói Kỳ kinh nghiệp của em vẫn chưa kết thúc Chúng ta cố đợi thêm hai ngày nữa Nghe thấy lời này của Trần Việt Giang Nhung đến vành tai đều đã đỏ ửng lên rồi Cô đấm vào lồng ngực anh Cái gì? Tâm tư của em anh hiểu Trần Việt ôm cô dùng lực vuốt ve Thời cơ chưa đến Đừng vội đốt lửa Anh biến thái Giang Nhung thực sự là khóc không ra nước mắt Rõ ràng là anh suy nghĩ linh tinh Não bị sâu ăn rồi Vậy mà biến thành cô muốn Lúc anh chưa nói gì Cô cái gì cũng không nghĩ Có được hay không? Giang Nhung Trần Việt đột nhiên lại nghiêm túc gọi tên cô Vâng Anh nghiêm túc nói Giang Nhung ngồi thẳng chuẩn bị sửa tay lắng nghe Trần Việt nói Đợi anh làm xong những việc quan trọng Chúng ta cùng đi biển Egen đi Anh đã bảo người sắp xếp thời gian rồi Đợi anh thu xếp ổn thỏa Việc tiêu viễn phòng Sẽ đưa cô cùng người nhà đến biển Egen Ở nơi lãng mạn đó Anh sẽ trả cô một hôn lễ Mà anh đang thiếu nợ cô bao năm nay Sao đột nhiên lại muốn đến nơi đó thế biển Aegean là nơi mà nhiều năm trước Sang Nhung kế hoạch tiết kiệm đủ tiền sẽ đi đến nơi đó. Đã từng từng có một người đàn ông nói với cô, "Nhung Nhung, đợi đến khi còn tốt nghiệp, chúng ta cùng đi biển Aegean du lịch đi." Cô vừa bận rộn với bản thiết kế trang phục vừa đáp, "Vâng, nhưng phải xem em làm xong công việc này có thể kiếm được bao nhiêu tiền." Cô và người đó khi yêu nhau, cô chưa bao giờ bằng lòng tiêu của anh ta một đồng. Chính vì vậy mà người đó luôn nói cô ngốc Bạn gái người ta đều hy vọng có thể tiêu tiền của bạn trai Còn anh cho cô tiền tiêu, cô cũng không lấy Đối với người đàn ông đó mà nói Bạn gái anh ta tiêu tiền của anh ta là điều tự nhiên Có lẽ tiền cũng không phải do anh ta kiếm ra Cho nên anh ta không thấy sót khi tiêu tiền Nhưng Giang Nhung thì luôn cho rằng Cho dù quan hệ hai người có bao nhiêu thân mật Nhưng đều là hai cá thể riêng biệt Cô có thể tự mình kiếm tiền Sao lại phải tiêu tiền của củ mạnh chiến cơ chứ Cô đã nói rõ với củ mạnh chiến Trong lễ tốt nghiệp của cô Người đàn ông đó vẫn đem cho cô vài máy bay tặng vào tay cô Khi cô không tiện cự tuyệt lòng tốt Và gương mặt đầy hưng phấn của củ mạnh chiến Nhận một cuộc điện thoại Thành phố tổ chức Một cuộc thi đấu thiết kế trang phục Cô báo danh tham gia trận đấu liền đợi để cự tuyệt củ mạnh chiến Khi đó củ mạnh chiến dẫn cô đến mức Mấy hôm liền Không đến tìm cô Hắn ta không đến tìm cô Cô lại bận công việc Cũng không nghĩ đến việc tìm cù mạnh chiến Cô thậm chí còn không biết hắn tức giận Sau đó Vẫn là cù mạnh chiến nhượng bộ trước Khi bọn họ nói chuyện từ giọng điệu ai oán Của cù mạnh chiến Cô mới biết hóa ra hắn đang giận Từ đó trở đi Giang Nhung nỗ lực kiếm tiền Trong lòng nghĩ ngợi bản thân có thể kiếm đủ tiền rồi Sẽ mời anh ta đi Nhưng kế hoạch của cô Đã bị những biến cố sau này hủy rồi sau này của sau này cô đã rất ít khi nghĩ đến những nơi thần bí lãng mạn đẹp đẽ như vậy nữa hôm nay nghe trần việt đột nhiên nhắc đến trong lòng cô có rất nhiều như vị không nói lên lời lại nghĩ đến người trước kia sớm đã không còn trên thế giới này nữa sang nhung không nén được hít sâu một hơi đều là những chuyện rất xưa rồi giống như quen nhau từ kiếp trước vậy hôm nay nghĩ lại lại có cảm giác không chân thực không thích Trước đây trong những tài liệu mà Trần Việt điều tra về cô, anh nhìn thấy một phần tư liệu nơi mà cô khát vọng được đến nhất là biển Egen. Vì vậy anh mới định chọn nơi đây để tổ chức hôn lễ cho hai người họ. Lẽ nào cô ấy không thích sao? Không phải không thích. Giang Nhung cười, thậm chí em còn rất thích nơi này nhưng chưa có cơ hội đi xem. Nếu đã có cơ hội thì đem theo bà bối của chúng ta, ba người chúng ta cùng đi ngắm. cùng với người đàn ông mình yêu, đem theo đứa con của hai người họ cùng đi đến nơi thơ mộng, thật sự là một chuyện vô cùng có ý nghĩa. Được, vậy chúng ta quyết định như vậy nhé. Đợi sau khi chúng ta thu xếp ổn thỏa mọi công việc, cả nhà ta cùng đi. Bởi vì phải tổ chức hôn lễ nên tất nhiên không thể thiếu người nhà làm chứng, trong kế hoạch của Trần Việt chắc chắn không thể thiếu người nhà được. Nhưng Giang Nhung lại có chút ích kỷ, cô hy vọng chuyến đi này Chỉ có gia đình ba người nhà cô Có anh, có cô Và có tiểu bảo bối của bọn họ nữa là được rồi Trong lòng thì nghĩ như vậy Nhưng cô lại ngại không dám nói ra Nếu để người khác biết được cô nhỏ mọn như vậy Thực sự là không hay chút nào Vâng, Giang Nhung gật đầu Không vui Giang Nhung từng nét biến hóa trên khuôn mặt Trần Việt đều nhìn thấy Năng lực quan sát của anh rất chuẩn xác Anh sao lại có thể không nhìn ra cơ chứ Được đi nơi đẹp như vậy em rất vui Nếu có ý kiến gì Bây giờ nói ra vẫn còn kịp đấy Thật sự có thể nói ra ý kiến à Nhớ cô nói ra Anh có cảm thấy cô là một người không kính trọng người lớn không Trước mặt anh Lẽ nào còn cái gì em không thể nói sao Sang nhung nhìn anh Cẩn thận từng chút một hỏi Có thể cùng người nhà đi du lịch em rất vui Nhưng đây là lần đầu tiên Anh hẹn em đi đến nơi xa như vậy đi chơi Em có một nguyện vọng hơi ích kỷ hy vọng lần du lịch này chỉ có anh em và con gái chúng ta một hơi nói ra giang nhung nhẹ nhàng thở ra một hơi muốn đi du lịch với người nhà sau này có thể hẹn thời gian cô thật sự muốn lần đầu tiên đi du lịch chỉ có một nhà ba người bọn họ được nghe lời em trần việt cười xoa đầu cô đây cũng không phải là chuyện to tát gì lại còn trước mặt anh ấp a ấp úng như vậy một chút cũng không đáng yêu không phải vấn đề rất lớn sao Là một người con dâu nhà họ Trần Chồng sắp xếp cho cả gia đình đi du lịch Cô vậy mà lại phản đối Không muốn đi cùng người nhà Việc này là việc nhỏ sao Trần Việt lại nói Em nói cho anh biết Vấn đề này có gì ta tát chứ Không cùng người nhà đi cũng tốt Để cho mọi người bên này chuẩn bị Tới khi đó bọn họ đến Lại cho cô một bất ngờ kinh ngạc Hy vọng là vui vẻ Ngàn vạn lần đừng là kinh sợ Ngài Trần Cảm ơn anh đã đối tốt với em như vậy Cảm ơn anh tỉ mỉ như vậy Chuyện lớn như vậy bị anh nói ra Hình như quả thực không có gì to tát Chỉ là cô nghĩ nhiều thôi Mấy ngày nay nhiệt độ không khí giảm đi đôi chút Mùa thu thời tiết dễ chịu Những ngày còn lại ở thành phố Sang Bắc Càng ngày càng tốt Gió thủ mát mẻ, gia đình hòa thuận Tâm trạng của cả người nhà họ Trần đều rất tốt ngày đẹp trời như thế cứ ở lì trong nhà thì quá lãng phí rồi thừa dịp cuối tuần mẹ trần tập hợp mọi người lại cùng nhau ra ngoài du xuân địa điểm là bích hải sơn trang với những phong cảnh tươi đẹp thích hợp để nghỉ mát quan trọng hơn nơi đó là sản nghiệp nhà mình qua đó ở cũng tiện muốn ở bao lâu cũng được còn không cần phải tự bỏ tiền túi ra ngay cả lúc nhà chuẩn bị xuất phát trần việt nghe một cuộc điện thoại Nói là có chuyện quan trọng cần đích thân xử lý Vì vậy anh bảo mọi người đi trước Trễ tí nữa anh sẽ đến gặp mọi người Sang Nhung dắt theo Tiểu Nhung Nhung Đi một bước lại ngoảnh đầu Khi đã đi ra được một đoạn dài Cô lại chạy trở về Trần Việt có chuyện gì thế Còn có thể có chuyện gì chứ Trần Việt xoa đầu cô khẽ cười nói Thịnh Thiên có chút việc cần anh xử lý Em dẫn Tiểu Nhung Nhung và ba mẹ đi trước đi Trễ tí nữa anh sẽ đến Được, từ trước đến nay Giang Nhung không muốn mình trở thành gánh nặng của Trần Việt Anh ấy bận biểu chuyện công việc như thế Thì cô giúp anh ấy chăm sóc tốt cho người nhà vậy Mẹ ơi, Nhung Nhung muốn ở với cô Út Tiểu Nhung Nhung nhìn thấy mẹ không nỡ rời xa ba Rất hiểu chuyện chạy đi tìm cô Út Vậy em đi trước, anh cũng phải chú ý an toàn đó Giang Nhung lại dặn dò một phen Không biết tại sao Trước khi bọn họ cũng không phải chưa từng tách nhau xa nhưng hôm nay lại cảm thấy không yên lòng ngoan nhé trần việt cúi đầu hôn cô mau đi đi đừng để con gái cưng đợi lâu ừ sang nhung gật đầu rời đi đi được hai bước lại quay đầu nhìn anh anh xử lý xong liền đến ngay nhé không có anh mọi người không vui vẻ chơi được được trần việt cười vẫy tay với cô nhìn sang nhung và mọi người đi khỏi trần việt liền nhanh gọi cho lục diên lập tức gửi địa chỉ qua người của anh cuối cùng cũng liên lạc được với tiêu viễn phong đồng thời tiêu viễn phong cũng đã đồng ý gặp anh thời gian hẹn chính là chiều hôm nay những việc khác anh có thể tạm thời gạt sang một bên nhưng việc liên quan đến giang nhung thì anh không thể chậm trễ được lục diên nhanh chóng gửi địa chỉ qua trần việt không dẫn theo tài xế tự mình lái xe đến điểm hẹn trước khi có thể loại bỏ thân phận của tiêu viễn phong chưa xóa sạch những chuyện trước kia Mà Tiêu Viễn Phong đã làm, Trần Việt bảo lục Diên ém lại tất cả tin tức, càng ít người biết càng an toàn, nhất là không thể để Chiến địa Bắc biết. Với tính tình nóng nảy của Chiến địa Bắc, nếu để anh ta thấy người kia, không chừng anh ta cầm súng bắn chết tên đó luôn. Địa điểm mà Tiêu Viễn Phong hẹn gặp Trần Việt là một hải đảo ở phía tây thành phố sang Bắc, cách đất liền khoảng 30 số. Đó là một hòn đảo nhỏ chưa được khai thác, không có dân cư sinh sống. Trước mắt chỉ có một ít người thăm dò đến đó Tiểu Viễn Phong Có thể giấu giếm thân phận nhiều năm như vậy Mà không ai phát hiện Thậm chí giết người ở Giang Bắc Bắt cóc Trần Tiểu Bích Người của Chiến Địa Bắc và người của anh Cũng không dò ra được Xem ra nơi ẩn nấp của Tiểu Viễn Phong Cũng giúp hắn không ít Trên đường đi Lục Diên gọi điện tới Tổng Giám Đốc Trần Anh đi một mình không quá an toàn đâu Tôi cử người theo anh lỡ như có chuyện gì có thể có chuyện gì chứ? Trần Việt hỏi ngược lại. Tiêu Viễn Phong là ba ruột của Giang Nhung, ông ta nhất định hy vọng Giang Nhung sống tốt. Như thế thì làm sao lại làm hại chồng của Giang Nhung được? Trần Việt đã tin tưởng tên Tiêu Viễn Phong này không chút nghi ngờ, cũng không phòng bị gì. Anh một lòng muốn mau chóng gặp được Tiêu Viễn Phong, thuyết phục ông ta, không để ông ta cứ lén lén lút lút sống qua ngày như bây giờ, giúp ông ta có được thân phận mới. bắt đầu lại cuộc sống như bao người bình thường khác. được rồi, vậy tôi dẫn người đợi ngài ở bên này. mặc dù lục xuyên lo lắng cho an toàn của trần việt, nhưng lại không dám cãi lệnh anh. hơn nữa, anh tin tưởng vào năng lực của trần việt. người bình thường ngoại trừ những tên giống như hứa huệ nhi, âm trầm hãm hại ra. đúng là không ai có thể làm hại đến tổng giám đốc của bọn họ. trần việt cúp điện thoại, giang nhung lại gọi đến. thấy đó là số của giang nhung. Trần Việt không tự chủ cười lên giọng nói dịu dàng đi rất nhiều mới rời khỏi anh có một chút thôi mà lại nhớ anh rồi sao không đừng đáng gì hết giọng nói êm dịu của Giang Nhung trong điện thoại truyền đến tai Trần Việt Trần Việt cười hỏi vậy em có chuyện gì Giang Nhung nói anh tới chỗ nào rồi bà mẹ bảo em ở cạnh anh giúp anh hoàn thành công việc tối nay chúng ta lại hội họp cùng họ Trần Việt dịu dàng nói Giang Nhung Em và ba mẹ qua đó trước đi Anh làm xong liền tìm bọn em Em cứ theo dõi anh như thế Có phải lo lắng anh phụ bạc em Mà đi tìm cô gái khác không Đúng vậy em lo lắng đấy Lòng cô cứ cảm thấy bất an Thế nên đã để mẹ Trần và mọi người Dẫn Tiểu Nhung Nhung qua đó Cô muốn ở cạnh Trần Việt Giúp anh ấy làm xong việc Rồi sẽ cùng nhau đi Có điều chỉ mới tách khỏi Trần Việt Một khoảng thời gian ngắn Tầm 10 phút mà thôi tim của căng thẳng đến nỗi như muốn vọt ra ngoài vậy. Nếu cứ hoảng hốt căng thẳng như thế, nhất định sẽ bị mẹ Trần và mọi người phát hiện, đến lúc đó bọn họ chắc chắn cũng lo lắng theo. Vì vậy không bằng của bên Trần Việt giúp anh, sau đó cùng nhau đi tìm mọi người. Trần Việt còn muốn từ chối, nhưng xe của Giang Nhung đã đuổi kịp anh rồi, nếu anh cứ kiên quyết từ chối, thông minh như Giang Nhung đây sẽ không thể không nghĩ đến có việc khác. Trần Việt nhíu mày nghĩ, Dù sao Tiêu Viễn Phong là ba của Giang Nhung Hai cha con họ sớm muộn gì Cũng phải gặp nhau mà thôi Nói chính xác hơn là sở dĩ Tiêu Viễn Phong bằng lòng gặp anh Đồng thời đồng ý để lộ ra nơi trốn của mình Nguyên nhân chắc chắn là vì Giang Nhung Nghĩ như vậy Trần Việt không còn xoắn suýt nữa Vậy liền dẫn theo Giang Nhung cùng đi Để cô gặp được người cha ruột Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây cũng không phải là ý tồi Giang Nhung lên xe của Trần Việt Ngồi ở ghế phụ Trần Việt cầm tay cô nói Thực ra không phải anh đi thịnh thiên giải quyết công việc Mà là muốn đi gặp một người bí ẩn Thần bí như vậy anh muốn gặp ai Chẳng lẽ hôm nay cô không yên lòng Là vì chuyện Trần Việt Phải đi gặp người bí ẩn đó sao Hôm nay thời tiết tốt như vậy Mọi người vui vẻ Tâm trạng cô cũng không tệ Ngay lúc Trần Việt tiếp xong cú điện thoại Viện cớ bảo mọi người đi Bích Hải Sơn Trang trước Cô mới cảm thấy bất an Muốn đi cùng anh thì đừng hỏi gì nhiều Nhìn thấy người là em sẽ biết Trước lúc nhìn thấy tiêu viễn phong Còn có rất nhiều rủi ro Vì vậy Trần Việt không có ý nói cho Giang Nhung Người mà anh muốn gặp là ai Trần Việt chỉ bằng đổi ngày hẹn đi Không biết tại sao em luôn cảm thấy bất an Cô không quan tâm người bị ẩn kia là ai Cô chỉ quan tâm đến an toàn của Trần Việt Nhìn thấy Giang Nhung lo lắng như vậy Trần Việt không khỏi cười khẽ Người kia rất khó hẹn gặp Hôm nay anh ta đồng ý gặp anh Nó không chừng ngày mai lại thay đổi chủ ý Bởi vậy hôm nay anh phải đi gặp anh ta sang Nhung nói Không phải luôn là người khác Muốn Tổng Giám Đốc Trần mà không được gặp sao Lúc nào lại tới lượt Tổng Giám Đốc Trần Muốn gặp người khác Mà không gặp được rồi hả Trần Việt là ai Chính là ông chủ của Thịnh Thiên Biết bao nhiêu người vì muốn gặp anh Mà chen nhau đến đầu rơi máu chảy cũng không chắc chắn có thể được gặp. Giang Nhung thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc là loại người nào mà Trần Việt muốn gặp anh ta, anh ta còn có thể kiêu ngạo không đồng ý gặp. Trần Việt cười nói, sẽ có vài người khiến anh chú ý như vậy. Quả thật hầu như không có ai mà anh muốn lại không gặp được, sở dĩ anh hạ mình đi gặp người kia, đơn giản là vì người đó có quan hệ với Giang Nhung. Chỉ cần là chuyện liên quan tới Giang Nhung, anh luôn quan tâm nhiều hơn. Tục ngữ nói rất đúng bởi vì quá để ý cho nên mới sẽ chú ý Vậy anh chú ý lái xe đi giang Nhung nhỏ giọng nói biết mình không thể thay đổi chú ý của Trần Việt Cô cũng không khuyên anh nữa đừng ảnh hưởng Trần Việt lái xe Hơn một giờ lái xe hai người tới chấn trên ở vùng xuyên hải phía đông thành phố Giang Bắc Sau khi tới chấn trên lại đi hơn 10 phút đường núi uốn lượn mới tới một bến tàu nào đó ở phía đông sơn trang bích hải cũng nằm ở phía đông thành phố sang bắc nhưng lại ngược chiều với bên tàu nơi bọn họ đang đứng một nơi ở phía đông một nơi ở phía tây lái xe đoán chừng cần khoảng nửa tiếng trần việt người anh gặp là rốt cuộc là ai vì sao hẹn anh ở nơi hèo lái như vậy sang nhung vẫn có chút lo lắng nếu là đối tác hẹn tới bờ biển gặp mặt hẳn đã nên tới sơn trang bích hải sơn trang bích hải có tất cả thiết bị về công việc hoặc vui chơi Muốn bàn chuyện hợp tác hay nghỉ ngơi Cũng vô cùng thích hợp Bởi vì anh thích yên tĩnh Nơi anh ta ở có chút vắng vẻ Trần Việt nhìn về phía Giang Nhung Đối diện với ánh mắt lo lắng của cô Vươn tay xoa đầu cô Giang Nhung em luôn quan tâm nhiều chuyện như vậy Sẽ nhanh già đấy Giang Nhung khẽ hừ một tiếng có chút hờn dỗi Em có già nữa Cũng là mẹ của Tiểu Nhung Nhung Là vợ của anh Trần Việt nhấc tay đẩy gọng kính trên sông mũi Ý cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng Vâng ạ Đây là chuyện bất kỳ ai cũng không thể thay đổi Trong lúc hai người nói chuyện Có người tìm tới Trần Việt Tổng sám đốc Trần Du thuyền của anh đã chuẩn bị tốt Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát Trần Việt sắp tay Giang Nhung nói Đi thôi Giang Nhung theo bản năng Nắm chặt tay của Trần Việt Cùng anh bước lên du thuyền Trên du thuyền ngoại trừ hai người họ Còn có một người điều khiển du thuyền Sau khi mọi người mặc áo phao Liền xuất phát Du thuyền lướt nhanh trên mặt biển Đạp gió só vượt sóng Theo sóng biển phập phồng Du thuyền lúc cao lúc thấp Cách đất liền càng ngày càng xa Sóng biển ngày càng lớn Lúc thì vứt bọn họ lên đầu ngọn sóng Lúc lại lọt vào đuôi sóng Trái tim của Giang Nhung cũng theo đó Mà lúc cao lúc thấp lớn đến như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Giang Nhung ngồi du thuyền, vẫn luôn cảm thấy một khi sóng biển tràn tới sẽ nuốt chửng bọn họ. Cô nắm tay Trần Việt càng nắm càng chặt, toang thẳng đến môi cũng trắng bệch. Trần Việt ấn đầu cô vào lồng ngực anh, vỗ vỗ lưng cô. "Đừng sợ, rất nhanh là đến rồi." "Em không sợ." Rõ ràng sợ tới mức cả trái tim muốn vọt ra bên ngoài, nhưng cô vẫn không chịu thừa nhận, cô không muốn mình đã không giúp được gì cho anh. lại còn cản trở anh. Đúng ớp, Trần Việt ôm cô chặt hơn, trái tim lặng lẽ đau đớn, đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn là bộ dạng lúc trước, một chút cũng không hề thay đổi, dù ở trước mặt anh cũng không hoàn toàn mở rộng cửa lòng để anh thật sự bước vào thế giới nội tâm của cô, vừa đi sự cô đơn và sợ hãi sâu trong lòng cô. Lúc đầu Giang Nhung thật sự sợ hãi, nhưng sau khi nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn có lực của Trần Việt, Sự sợ hãi cũng chậm chậm biến mất. Bởi vì cô biết, chỉ cần có Trần Việt ở đây, nhất định hai người sẽ không có chuyện. Thời gian dài sắp này, cuối cùng một hải đảo dày đặc rừng rậm cũng xuất hiện trước mặt bọn họ. Có hải đảo này ngăn cản, sóng biển đã giảm bớt một ít. Sang Nhung, tới nơi rồi. Trần Việt buông Giang Nhung ra để cô ngẩng đầu lên. Bởi vì là khu vực chưa khai phá, thảm thực vật rất tươi tốt, phong cảnh vô cùng đẹp. Thế giới trước mặt mang lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác với thành phố Giang Bắc Nơi này thật đẹp Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt Một tia bất an cuối cùng trong lòng Giang Nhung cũng biến mất Phong cảnh không tệ Có thể cân nhắc cùng chính phủ đầu tư Biến nơi này trở thành hải đảo du lịch nổi danh nhất châu Á Đây là bản năng của người làm ăn Nhìn thấy bất cứ thứ gì Thì điều đầu tiên nghĩ tới cũng là lợi ích Một nơi tốt đẹp như vậy Vẫn đừng phá hủy nó thì hơn Giang Nhung vẫn thích phong cảnh tự nhiên hơn Một khi đã khai phá Chắc chắn sẽ phá hỏng hệ sinh thái vốn có Động vật sinh sống trên đảo Cũng sẽ không có nhà để trở về Vùng biển nơi này Cũng sẽ có khả năng bị ô nhiễm Cho tới lúc đó Hải đảo nguyên bản sẽ bị phá hỏng Khắp nơi đều là phong cảnh do người dựng nên Đâu khác gì những hải đảo du lịch khác nữa Được nghe lời em Trần Việt cũng không thiếu chút tiền ấy Giang Nhung đã không thích Vậy thì không khai phá nữa Chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi Cảm ơn Tổng Giám Đốc Trần Giang Nhung trừng mắt hoạt bát nói Bà Trần Chúng ta là người một nhà Không cần khách khí Trần Việt cười xoa đầu cô Lại cúi đầu hôn trộm lên mặt cô một cái Lúc này tốc độ du thuyền giảm bớt Chậm rãi cập bờ Sau khi ổn định Trần Việt đi xuống trước Sau đó đỡ Giang Nhung xuống Người điều khiển du thuyền nói Tổng Giám Đốc Trần Hai người đi đi Tôi ở đây đợi hai người Trần Việt khoát tay Anh cứ trở về trước đi Chờ đến lúc đó tôi lại gọi điện thông báo Người điều khiển du thuyền lo lắng nói Tổng giám đốc Trần Đây là đảo không người chưa được khai phá Không có tín hiệu thông tin Không thể gọi điện thoại Đến lúc đó rất có thể anh sẽ không liên lạc được với chúng tôi Tôi vẫn nên ở lại đây thì hơn Người điều khiển du thuyền Là do Lục Diên sắp xếp Nghe theo sự dặn dò của Lục Diên Bảo anh ta cho dù như thế nào Cũng phải nghĩ biện pháp ở lại trên đảo nhớ có chuyện gì cũng có thể kịp thời thông báo cho Lục Diên. Trở về nói với Lục Diên, 2 giờ sau hãy đến đón người. Vừa nghe kiểu nói chuyện của người điều khiển du thuyền, Trần Việt đã biết là do Lục Diên dạy. Chỉ là anh cũng không trách Lục Diên, Lục Diên cũng chỉ lo lắng cho sự an toàn của anh mới cẩn thận như vậy. Nhưng người kia đã nói rõ là chỉ gặp một mình anh, nếu để người đi theo, nó không chừng Tiêu Viễn Phong sẽ trốn đi không chịu gặp anh. vậy không phải anh tới đây một chiến không công rồi sao sau khi người điều khiển du thuyền rời đi trần việt cùng sang nhung đi theo đường đi đã được chỉ dẫn từ trước đi gặp tiêu viễn phong bởi vì đây là một hòn đảo không được khai thác nên không xây đường nơi có thể đi được đều là những con đường nhỏ do một vài người thám hiểm đi nhiều mà ra hai bên đường đi đều là rừng cây có thể thường xuyên nhìn thấy được cỏ dại mọc còn cao hơn đầu người có thể nghe được tiếng động vật di chuyển ở trong bụi cỏ, những tiếng xoạt xoạt vang lên, chúng làm cho Giang Nhung nghĩ đến loài bò sát mà cô sợ nhất. Vừa nghĩ tới có thể là động vật thân mềm này, cô lập tức cảm giác da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà. Trần Việt ôm lấy thắt lưng của Giang Nhung mỉm cười nói, "Em đang nghĩ gì đấy?" Giang Nhung lắc đầu, "Em không thể nói ra." Trước đây cô luôn nghe mẹ nói, có đôi khi mình nói ra cái gì thì cái đó sẽ tới. Cho nên cô tuyệt đối sẽ không nói ra miệng Như vậy con vật kia sẽ không xuất hiện nữa Sao Trần Việt có thể không biết được Anh chỉ cảm thấy buồn cười Thấy Giang Nhung ngốc nghếch như vậy thật đáng yêu Anh nhấc một chân lên trước Rồi nửa ngồi xổm xuống nói Em lên đi Lên cái gì Giang Nhung nhất thời chưa kịp phản ứng Còn ngốc nghếch mà hỏi lại một câu Trần Việt mỉm cười nói Anh cõng em Không cần đâu Em nặng như vậy sẽ đè chết anh mất con đường này mấp mô khó đi như vậy tự mình đi cũng đã khó cô làm sao nhẫn tâm để cho trần việt cõng cô được trần việt vỗ tay vào lưng mình em có thể đè chết anh được vậy thì xem như em lợi hại sang nhung nói vậy em lên đấy cô nói xong mới cẩn thận leo lên trên lưng trần việt anh giơ tay ra sau ôm lấy mông cô và nâng lên em cảm giác thế nào đột nhiên cao hơn tầm nhìn cũng xa hơn cảm giác thế giới ở phía trên cao cũng khác hẳn sang nhung đùa trần việt đứng thẳng người và bước từng bước vững vàng về phía trước vậy anh sẽ đi chậm một chút để em từ từ nhìn thế giới từ trên cao sang nhung cúi đầu khẽ nói ở bên tai anh anh không cần đi quá chậm đâu em không muốn anh phải quá mệt mỏi trần việt vỗ một cái vào mông cô còn có ý nghĩ xấu xa mà bóp một cái mỉm cười nói bà trần cứ yên tâm đi với chút cân nặng này của em thì còn chưa đè được ngày trần đâu sức lực của anh tốt nhưng bị giày vò lâu cũng sẽ không chịu nổi đâu. Quan trọng là đoạn đường này còn đặc biệt không dễ đi, Giang Nhung thật sự cảm thấy hơi ái náy. Đột nhiên, có một tiếng súng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong rừng cây. Viên đạn xé gió lao đến, mục tiêu chính là hai người bọn họ. thời đạn sắp bắn đến bọn họ, nó thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Trần Việt vội vàng nhào tới trước, cõng Giang Nhung cùng ngã vào trong bụi cỏ. anh ngã nhào xuống đất, Giang Nhung đè ở trên lưng anh, anh hoàn toàn không do dự, giũi cánh tay dài ôm lấy Giang Nhung, cùng lăn nhanh vào trong bụi cỏ mọc tươi tốt. Phản ứng của Giang Nhung còn xa mới nhanh bằng được Trần Việt, khi cô hiểu ra bọn họ bị phục kích thì Trần Việt đã mang theo cô lăn đi được một đoạn xa. "Trần Việt, người anh muốn gặp là ai? Vì sao bọn họ phải tấn công chúng ta?" Đột nhiên bị tấn công, làm cho Giang Nhung sợ đến mức suy nghĩ cũng chậm lại. Quên mình lên tiếng sẽ làm lộ chỗ ẩn nấp của bọn họ. Trần Việt dùng tay ra hiệu cho cô im lặng. Bọn họ bị đột nhiên tấn công ở trên hoang đảo như vậy nhưng trên mặt anh không thấy có chút hoảng loạn nào. Giang Nhung lập tức ngợm miệng lại được Trần Việt mang theo lăn thật xa. Ngày sau đó lại có mấy viên đạn xé gió lao đến bắn vào trong bụi cỏ, vào trên cây khô. Dường như không bắn chết bọn họ thì những người này tuyệt đối sẽ không dừng tay. Rốt cuộc lần này Trần Việt tới đây Để gặp ai Vì sao bọn họ còn chưa nhìn thấy người Những người này đã tới mai phục và tập kích bọn họ Sang Nhung không nghĩ ra Cũng không có thời gian cho cô suy nghĩ thêm nữa Cô chỉ có thể mặc cho Trần Việt Mang theo cô Tiếp tục tránh né sự tấn công Xem ra hôm nay anh tự nhiên hoảng hốt như vậy Cũng không phải không có lý do Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy Cô nhất định đã ngăn cản Không cho Trần Việt đến đây nhưng mọi chuyện trên đời đều rất khó đoán trước được ai có thể biết sớm chứ trước mắt bọn họ có suy nghĩ gì cũng vô dụng chỉ có thể nghĩ cách thoát hiểm bọn họ liều mạng sông loạn trong bụi cỏ lao về phía trước tiếng súng càng lúc càng xa bọn họ cuối cùng đã không nghe thấy nữa trần việt sang nhung khẩn trương nút nước bọt dùng ánh mắt do hỏi trần việt xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trần việt nói với cô mà không phát ra tiếng bất kể gặp phải chuyện gì Em không phải sợ Có anh ở bên cạnh em rồi Giang Nhung mí môi và liên tục gật đầu Chỉ một lát sau Đã lại có tiếng súng vang lên Đạn bắn chiếu chiếu sau lưng bọn họ Trần Việt ôm Giang Nhung cúi người dẫn theo cô Tiếp tục chạy sâu vào bên trong bụi cỏ Mỗi bước bọn họ chạy đều vô cùng gian nan Nhưng lại không thể không chạy Không thể chờ kẻ địch tới tấn công Chạy được một lúc Thì bọn họ thấy tiếng súng ngừng lại Giang Nhung thở vào nhẹ nhõm Chỉ cảm thấy hai chân mình như nhũn ra Thật không muốn bước thêm một bước nào nữa Em lên đi Trần Việt lại muốn cõng Giang Nhung Lần này Giang Nhung kiên quyết lắc đầu Cô không thể trở thành gánh nặng của anh được Cô im lặng nhìn Trần Việt mí môi nói Trần Việt Nếu một lúc nữa mà những người này đuổi kịp Anh phải cố gắng chạy không cần để ý tới em Chúng ta chạy thoát được người nào hay người đó Nhung Nhung nhỏ có thể không có mẹ Nhưng không thể không có ba Nhung, nhung nhỏ một tay do ba nuôi lớn Tình cảm của cô bé và ba sâu sắc hơn Bất kỳ người nào khác Giang Nhung cho rằng Nhung Nhung nhỏ có thể mất đi bất kỳ ai Nhưng không thể mất ba Cô sẽ cố gắng hết sức chạy cùng Trần Việt Nhưng nếu chẳng may không thể thoát được Cô hy vọng anh Có thể coi trọng đại cục Phát được người nào hay người đó Tuyệt đối không thể để cho Nhung nhung nhỏ Mất đi cả ba lẫn mẹ được Nghe thấy Giang Nhung nói vậy Mắt Trần Việt tối lại lạnh lùng nói Em cho rằng Nhung nhung nhỏ, còn nhỏ nên không hiểu gì sao? Khi con bé sinh ra đã không được thấy mẹ, mấy năm nay trong lòng con bé có cảm giác không an toàn thế nào, chẳng lẽ em không biết sao? Trần Việt rất tức giận khi Giang Nhung nói ra những lời như vậy, anh làm sao có thể bỏ cô lại một mình chỉ để giữ lại tính mạng chứ? Nhưng nếu giữa bọn họ phải có một người không thể sống sót rời khỏi đây, vậy người đó tuyệt đối không phải là Giang Nhung. Em... Giang Nhung không phải là không muốn Sống sót trở lại gặp Nhung Nhung nhỏ Mà cô theo bản năng Không muốn mình làm bướng chân Trần Việt Lấy bản lĩnh của Trần Việt Nếu chỉ có một mình Thì anh chắc chắn sẽ tránh thoát được sự tấn công Chắc chắn có thể chống đỡ được Đến khi đám người lục diên lên đảo tìm người Nhưng anh dẫn theo cô thì rất khó nói được Em không cần nói nữa Cứ cố gắng đi theo anh Anh sẽ không để cho em có việc gì Anh cũng sẽ không sao cả Trần Việt trầm giọng nói trong đôi mắt thâm trầm lóe lên ánh sáng sắc bén kinh người bất kể là ai dám gảy bẫy anh dám hại anh anh chắc chắn sẽ làm cho đám người đó phải tự mình nếm thử trái đắng do bản thân bọn chúng trồng ra trong thời gian rất ngắn Trần Việt đã hiểu được Đại Khái có chuyện gì xảy ra bởi vì liên quan đến Giang Nhung tâm tư anh không thể tỉ mỉ như bình thường dễ dàng rơi vào cạm bẫy do đối thủ đã rằng sẵn cho anh người thần bí kia tính toán nhiều chuyện như vậy chính là chờ con cá lớn anh cắn câu là do anh quá sở xuất Trần Việt vừa nghĩ tới đối phương có thể là tiêu viễn phong liền không suy nghĩ sâu hơn cho nên mới dễ dàng bị rơi vào cạm bẫy của người khác như vậy lúc này gió biển thổi qua cành cây và bụi cỏ trên đảo đều lay động mượn gió thổi Trần Việt dẫn theo Giang Nhung nhanh chóng xuyên qua bên trong bụi cỏ tạm thời không lo kẻ địch sẽ phát hiện ra hành tung của bọn họ bọn họ lao ra khỏi rừng cây, phía trước chính là vách núi dựng đứng, dưới vách núi là sóng biển cuồn cuộn, nếu như không cẩn thận một chút, bọn họ rất có thể sẽ trượt chân, ngã từ đây xuống, nếu nhất thời không cẩn thận, có thể sẽ trượt chân lăn xuống, Trần Việt nắm được điểm mấu chốt này. Anh lập tức cởi một cái giày treo trên một nhánh cây bên cạnh vách núi, lại dùng bụi cỏ bên cạnh cảnh cây cuốn lên, tạo ra hiện trường giả. như có người ngã từ đây xuống làm xong tất cả những điều này, Trần Việt nhìn về phía Giang Nhung và giơ tay nhéo vào mặt cô nói: Giang Nhung, em đừng lo lắng, cứ đi theo anh là được rồi. Em tới đây thế nào, anh sẽ đưa em rời khỏi đây như vậy. Giang Nhung nói: Chúng ta cùng trở về. Trần Việt sát tay Giang Nhung: Được, em theo anh là được rồi. Anh biết hiện trường giả này không thể lừa được kẻ địch quá lâu. Nhưng có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó Để cho bọn họ có nhiều thời gian suy nghĩ cách đối phó với những người này Cũng chờ lục duyên dẫn người đến Sau khi đi dọc theo vách núi một lúc lâu Bọn họ cuối cùng cũng tới một chỗ trống trải Xung quanh chỉ thấy có đá Nhìn không thấy điểm cuối Vào lúc này Giang Nhung mới chú ý thấy chiếc áo trắng trên người Trần Việt Đã rách nát không chịu nổi Trên người cũng có những vết thương lớn nhỏ Nhìn lại cô, chiếc áo sơ mi trên người cô vẫn lành lặn, thậm chí không nhìn thấy được một vết bẩn nào, trên người càng không có bất kỳ vết thương nào. Vừa rồi khi bọn họ chạy trốn, Giang Nhung chỉ biết cắn răng chạy theo Trần Việt, cố gắng để mình không làm cản chân anh, bởi vậy mà cô quên mất Trần Việt vẫn luôn che chở cho cô, cũng bởi vì anh che chở nên cô mới có khả năng không bị sao cả, mà cũng bởi vì bảo vệ cô nên anh mới bị thương. nếu như chỉ có một mình anh anh chắc chắn sẽ không sống chật vật không chịu nổi như bây giờ nhìn vết thương trên người trần việt sang nhung vừa tức lại vừa buồn bực cô tức giận vì anh ngu ngốc cũng giận mình quá vô dụng cô vùng nắm đấm đánh lên trước ngực của anh trần việt đổ ngốc này anh thường nói cô ngốc nhưng người thật sự ngốc là anh mới phải vì sao có chuyện gì anh cũng luôn suy nghĩ cho cô sao anh không thể suy nghĩ cho mình một lần Anh muốn cô phải nợ anh cả đời sao Trần Việt nắm lấy bàn tay cô Và rơi lên bên môi hôn nhẹ một cái sang Nhung Chỉ cần em không sao Cho dù vừa rồi anh có bị lột một lớp da Cũng không thấy đau Có lẽ cô vẫn không hiểu được Cô quan trọng với anh tới mức nào Cô giống như không khí của anh vậy Nếu như một người không có không khí Như vậy còn có thể sống nổi sao Tin chắc không cần anh nói Mỗi người đều có thể biết được đáp án Vậy anh có biết, khi nhìn thấy anh bị thương, trái tim em bị dài bò giống như rơi vào trong chảo dầu không hả? Cô bị thương thì anh sẽ đau lòng. về anh bị thương, cô làm sao không đau lòng được? Cô giống anh, thà người bị thương là mình mà không phải là đối phương. Giang Nhung hít sâu một hơi, nắm tay chèm việt nói Nơi này trống trải nếu như bị phát hiện sẽ rất dễ dàng bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Chúng ta phải đi tìm một chỗ có thể ẩn nấp trước đã. cho nên lần này cứ để cô tới bảo vệ anh đi, cô sẽ không trốn sau lưng anh, để cho anh bảo vệ cô nữa. Trần Viên hài lòng mỉm cười, em vẫn còn rất thông minh đấy, không ngốc như anh tưởng. Trần Việt nói chuyện đặc biệt thoải mái, anh không muốn làm cho Giang Nhung phải khẩn trương như vậy. Giang Nhung biết anh đang an ủi cô, cô nói, anh không cần an ủi em, em không nhát gan như anh tưởng đâu. Chúng ta nhất định sẽ cùng sống sót trở về gặp nhung nhung nhỏ của chúng ta. Nhưng nhung nhỏ thiếu tình thương của mẹ hơn 3 năm Em tuyệt đối sẽ không để cho con phải mất đi Bất kỳ một người thân nào nữa Đây chính là Giang Nhung Bình thường thoạt nhìn cô yếu đuối Giống như chỉ cần có một cơn gió thổi qua Cũng sẽ làm cho cô ngã được Nhưng khi gặp phải chuyện Cô có thể nhanh chóng bình tĩnh lại Sẽ nghĩ cách đối mặt với bất kỳ mưa gió nào Bất kỳ kẻ nào Bất kỳ lực lượng nào Cô đều sẽ không để cho bọn họ tổn thương tới cô Và người cô yêu Ai an ủi em chứ Anh chỉ muốn nói cho em biết Anh sẽ không để cho em lại có chuyện gì nữa đâu Trần Việt sát tay sang Nhung bước đi Đi qua một khoảng đất trống rộng lớn Phía trước lại là bụi cỏ tươi tốt sang Nhung bước nhanh về phía trong bụi cỏ Trần Việt kéo cô lại nói Nếu như chúng ta xuyên qua bụi cỏ nữa Nhất định sẽ để lại vết tích Sau khi bọn chúng phát hiện ra chúng ta không rơi xuống vách núi Nhất định sẽ đuổi qua đây Đến lúc đó Bọn chúng sẽ truy tìm dấu vết Chúng ta và lại tìm tới Bất kể chúng ta đi tới chỗ nào Bọn chúng cũng sẽ tìm ra được Trần Việt đang nói Phía sau đã vọng tới tiếng súng Trần Việt phán đoán vị trí tiếng súng kia Chắc hẳn ở nơi bọn họ vừa tạo hiện trường giả rơi xuống vực sâu Bất kể có phải bọn họ thật sự ngã xuống hay không Bọn chúng chắc chắn Sẽ không dễ dàng tin tưởng Người đã tốn thời gian dài Để sắp xếp bố cục hại bọn họ như vậy Nếu không tận mắt nhìn thấy thi thể của anh Làm sao có thể từ bỏ được ý định Cho nên bọn chúng chắc chắn Sẽ còn tiếp tục lục soát Giang Nhung nắm thật chặt tay Của Trần Việt nói Anh đừng nóng vội Chúng ta lại nghĩ cách Nếu muốn làm cho đám người này truy đuổi bọn họ Hoàn toàn tin tưởng bọn họ rơi xuống vách núi thì chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng nhưng sang nhung vẫn đang cố gắng suy nghĩ cho dù cô thật sự không mấy thông minh nhưng cô sẽ cố gắng suy nghĩ cùng trần việt dù sao hai cái đầu cũng sẽ tốt hơn một cái đầu em yên tâm đi ngài trần không hề sốt ruột trần việt nắm tay sang nhung dẫn theo cô nhanh chóng chạy về phía vách núi những người này sẽ đuổi theo dấu vết bọn họ để lại tìm kiếm bọn họ như vậy chỉ cần bọn họ không để lại bất kỳ vết tích gì làm cho bọn chúng tin tưởng vừa rồi rất có thể bọn họ đã ngã từ trên vách đá xuống. Trần Việt dẫn theo Giang Nhung cùng quan sát địa hình của vách núi, hy vọng tìm được chỗ có thể ẩn nấp. Nhưng nơi bọn họ có thể tìm được thì kẻ địch chắc chắn cũng có thể tìm tới. Cách tốt nhất bây giờ là có thể tìm được một chỗ vừa có thể ẩn nấp, đồng thời còn có thể tấn công kẻ địch. Như vậy bọn họ mới có đủ thời gian đợi đến khi người cứu viện chạy tới. Trần Việt anh mau nhìn kìa Giang Nhung chỉ vào một cái cây lớn Bằng miệng chén ở trên vách núi Chúng ta đi xuống xem thử Nói không chừng bên dưới vách núi Có thể có chỗ ẩn nấp. Trần Việt quay đầu nhìn Đám người đuổi theo bọn họ còn chưa chạy tới Anh quay đầu nhìn Về phía Giang Nhung nghiêm túc nói Anh đi xuống xem thử Em ở chỗ này không được phép đi đâu hết Được Giang Nhung liên tục gật đầu Trần Việt lại lo lắng liếc nhìn Giang Nhung đã nghe cô nói anh cứ yên tâm em sẽ nghe lời ừ trần việt ngồi xổm xuống hai tay nắm lấy thân cây và mượn thân cây đỡ lấy trọng lượng của mình chậm rãi tụt xuống dưới giang nhung nhìn trần việt rồi quay đầu nhìn phía sau khẩn trương nuốt nước bọt giang nhung nghe được tiếng trần việt gọi cô giang nhung đáp một tiếng và lại nhìn về phía sau lúc này cô vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa có người cầm súng đi về phía bọn họ. Giang nhung ngồi thụp xuống đất, bên cạnh của cô có hai cái cây nhỏ che chắn. Trước mắt cô phát hiện ra kẻ địch đang đi về phía bọn họ, nhưng kẻ địch còn chưa phát hiện ra cô. Nhưng chỉ cần kẻ địch đi thêm vài bước về phía trước, khi tầm mắt của bọn họ nhìn lướt qua hai cái cây nhỏ, Giang nhung sẽ hoàn toàn lộ ra ở trước mặt kẻ địch. Lúc này Trần Việt đang treo người ở trên vách đá, Một khi có bất kỳ ngoại lực nào can thiệp Anh đều có thể rơi xuống vách núi Ngã xuống khu vực biển cạn đầy đá ngầm Kết quả thế nào Có thể tưởng tượng được Chỉ mới nghĩ đến hình ảnh đó Giang Nhung đã cảm giác ra đầu tê dại Trái tim cũng thắt lại đau đớn Giang Nhung khẽ cắn môi Bất kể thế nào cố nhất định phải bảo vệ trần việt an toàn Chắc chắn sẽ không để cho anh Xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn Giang Nhung Phía dưới này có một chỗ bị sóng biển tạo thành hang Khi Giang Nhung đang suy nghĩ đến xuất thần giọng nói của Trần Việt đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cô Cô dùng mình một cái và vội vàng nói Ừ anh tạm thời trốn vào đó đi Em sẽ xuống ngay đây Lúc này kẻ địch càng lúc càng gần Chỉ cần bọn họ tiến thêm chút nữa Thì nhất định sẽ nhìn thấy cô Giang Nhung biết lúc này đã không còn đủ thời gian Để cho cô leo xuống vách núi Vào trong hang theo Trần Việt nữa Nếu như trong lúc cô leo xuống vách núi Bị kẻ địch phát hiện Như vậy cô không còn đường lui Chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ Cô xảy ra chuyện Trần Việt có thể cũng sẽ có nguy hiểm Lúc này cách tốt nhất là cô dụ cho kẻ địch rời đi Chỉ cần cô dụ cho kẻ địch rời đi Như vậy Trần Việt sẽ an toàn Trần Việt Anh, anh vào hang trước đi Em đi một lát sẽ trở lại ngay Nghĩ tới đây Giang Nhung không do dự nữa lập tức đứng dậy và bỏ chạy cô gom người chạy về phía trước cố gắng tránh né tầm mắt của kẻ địch cô phải chạy xa một chút kéo dài khoảng cách với kẻ địch sau đó nghĩ cách để cho kẻ địch chú ý dụ kẻ địch rời đi sẽ khiến cho Trần Việt được an toàn Giang Nhung cắn sang cúi đầu liều mạng chạy về phía trước chạy một lát phía sau vọng đến tiếng hô của người đàn ông ở đó nổ súng bắn chết bọn chúng Giọng nói của cái địch vọng tới cách đó không xa Ngay sau đó Từng viên đạn như mưa đuổi Theo Giang Nhung Nếu không phải bọn họ cách quá xa Cô rất có thể đã trúng đạn rồi Giang Nhung cắn răng liều mạng chạy Cô vẫn muốn sống tiếp vì Nhung Nhung nhỏ Vì Trần Việt và vì bản thân cô Cho nên cô cảm phải cố gắng hơn nữa Ba người bọn họ không thể thiếu ai được Cho nên cô phải cố gắng Phải tiếp tục chạy tới Phải làm cho mình sống sót. phải làm cho mình trở lại bên cạnh hai ba con bọn họ nghĩ đến Trần Việt và Nhung Nhung nhỏ trong cơ thể Giang Nhung dường như lập tức chứa đầy năng lượng đôi chân mỏi nhừ và kiệt sức cũng có sức lực hơn khi chạy dường như dưới chân sinh ra gió tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều Giang Nhung xông vào trong rừng rậm mượn cỏ dại để che giấu cơ thể tạm thời ngăn cản được tầm mắt của những kẻ đuổi theo không nhìn thấy Giang Nhung Nhưng đám người đuổi theo vẫn nổ súng bắn loạn, Giang Nhung vẫn liều mạng bỏ chạy. Cô tự nhủ với mình, cô nhất định phải chạy, nhất định phải chạy, nhất định sống sót để quay lại gặp Trần Việt và Nhung Nhung nhỏ của cô. Cô cảm giác đạn rơi phía sau lưng mình càng lúc càng gần, có thể chỉ một giây sau, đạn sẽ bắn trúng người cô, xuyên qua cơ thể của cô, làm cho cô không còn có thể gặp lại chồng và con của cô nữa. Vào lúc Giang Nhung có suy nghĩ này, thì một viên đạn đã bắn trúng một thân cây phía trước cô. Cô chấn động, đành phải đứng lại. Chạy đi, con mẹ nó. Cô có giỏi thì chạy nữa cho chúng tôi xem nào. Phía sau vọng đến xong nói tức giận của một người đàn ông. Ngay sau đó lại có một tiếng súng vang lên. Lần này, viên đạn bắn vào bên chân của Giang Nhung. Giang Nhung nghĩ thầm, sở dĩ những tên cướp này phẫn nộ như vậy là đang trách cô chạy trốn. Cô cũng không biết, không biết chữ chết viết như thế nào. Phía sau có kẻ địch đang đuổi theo cô không chạy Chẳng lẽ phải chờ chết sao Sang Nhung quay đầu nhìn lại Đã thấy có hai người đàn ông sông tới Trong tay của hai người đều cầm súng Nằm súng hướng về phía cô Chỉ một mình cô Người đàn ông của cô đâu Một tên đàn ông trông đặc biệt thô bỉ mở miệng hỏi Sang Nhung nhìn bọn chúng Ánh mắt thoáng lướt về Nhìn về phía sau lưng hắn Cô nhìn phía sau bọn chúng là muốn xem thử chân việc có đến Nhưng trong mắt của hai kẻ địch này Lại giống như cô đang nói cho bọn chúng biết Trần Việt ở sau lưng mình Ý thức được ánh mắt của Giang Nhung Cơ thể hai người thoáng cứng đờ Gần như lập tức quay đầu nhìn lại phía sau Nhưng sau lưng bọn họ không có gì Đừng nói là Trần Việt Ngay cả một bóng quỷ cũng không có Bọn chúng thở vào nhẹ nhõm khi không nhìn thấy Trần Việt Đồng thời tức giận khi nhận ra mình Đã bị dọa tới toát mồ hôi lạnh vì tên Trần Việt này Còn đàn bà đáng chết này Cô dám lừa chúng tôi à Người đàn ông thô bỉ kéo chốt an toàn Bóp cỏ súng Muốn bắn chết sang nhung Và lúc người đàn ông này bóp cỏ súng Một gã đàn ông khác đúng lúc đẩy hắn ra Đạn bay lướt qua bên tai sang nhung Người đàn ông thô bỉ quát Anh làm gì vậy Một gã đàn ông khác nói Chúng ta nhận tiền là để lấy mạng của Trần Việt Cũng không có người nào nói cho tôi biết Còn có thể mua một tặng một giờ chưa tìm thấy thi thể của trần việt anh giết người phụ nữ này có tác dụng gì người đàn ông thô bỉ nói anh nói vậy là có ý gì người đàn ông kia nói người phụ nữ này ở trong tay của chúng ta chỉ cần trần việt không chết anh ta nhất định sẽ tới cứu cô ta chúng ta có con mồi có thể dụ dỗ được trần việt còn sợ con cá không cắn câu sao nhà hai kẻ địch nói chuyện Giang Nhung bất giác siết chặt nắm tay Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người bọn họ nói Trần Việt Đã ngã từ trên vách đá xuống rồi Các người lấy tôi ra làm mồi dụ Thì có tác dụng gì Giang Nhung vô cùng hy vọng Trần Việt Sẽ trốn ở trong hang Tuyệt đối đừng đi ra Tuyệt đối không thể trúng cạm bẫy của kẻ địch Nhưng cô hiểu rõ Trần Việt tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Đứng nhìn cô gặp nguy hiểm Người đàn ông kia nói Trần Việt rơi xuống vách núi sống chết thế nào còn chưa biết vậy mà cô thậm chí không nhỏ một giọt nước mắt à cô đừng nói cho chúng tôi biết giữa cô và anh ta không hề có chút tình cảm nào cho dù anh ta sống sót trở về cô cũng không thể gặp được anh ta giang nhung cong môi cười lạnh nói thật sự để cho anh nói đúng rồi người đàn ông thô bỉ quát nói nhiều với cô ta như vậy làm gì lấy giày trao người cô ta lên lẽ nào trần việt còn có thể trốn không xuất hiện sao Đúng lúc này ánh mắt Giang Nhung Nhìn thấy bóng sáng cao lớn Đi nhanh tới phía sau lưng hai tên cướp Mỗi bước đi của anh Đều rất kiên định Cô rất muốn ra hiệu cho Trần Việt Bảo anh đừng có làm chuyện dại dột Bảo anh mau chóng rời khỏi đây Trong tay hai người này có súng Một viên đạn là có thể lấy mạng Một người rồi Một mình anh tuyệt đối không phải là đối thủ Của hai người bọn chúng Nhưng Trần Việt lại lên tiếng nói Các người nói đúng rồi Chỉ cần có cô ấy ở đây Tôi tuyệt đối sẽ không thể không xuất hiện Giọng nói của Trần Việt thâm trầm Giống như âm thanh tới từ sâu trong địa ngục Bỗng nhiên vang lên sau lưng bọn chúng Bọn chúng quay đầu lại Đã thấy Trần Việt chỉ còn cách mình Có một bước xa Nghe được giọng của Trần Việt Hai người đàn ông đồng thời quay đầu lại Khi nhìn thấy Trần Việt sắp bước đến Sau lưng bọn họ Tay cầm súng của hai người bọn họ suýt nữa Bởi vì sợ hãi mà buông ra Trần Việt chạy tới sau hai người bọn họ Vậy bọn họ lại không phát hiện ra Nếu Trần Việt không lên tiếng Thì lúc này bọn họ vẫn không thể phát hiện ra sự tồn tại của anh Bọn họ không phát hiện ra Trần Việt Hay là Trần Việt không đặt bọn họ vào mắt Trần Việt cố tình không đánh lén bọn họ Mà lại lên tiếng để bọn họ biết anh ở ngay sau lưng họ Rốt cuộc là Trần Việt đang tự đề cao bản thân Hay là anh thật sự không để bọn họ vào mắt Trong tay bọn họ có súng Trần Việt lại tay không tác sắt Chẳng lẽ anh muốn đánh tay không Mà thắng bọn họ Người đàn ông dung tục đó phản ứng rất nhanh giơ súng lên muốn bắn Trần Việt Nhưng phản ứng của Trần Việt lại nhanh hơn anh ta Chân dài của Trần Việt nhắc lên Đá vào cổ tay của người đàn ông dung tục Đào đến mức người đàn ông dung tục Hít một ngụm khí lạnh Buộc lòng tay Súng bay lên giữa không trung. sang nhung nhìn thấy súng bay ra lập tức theo bản năng tiến nên bắt lấy súng ngay sau đó có thể lấy được súng vậy có nghĩa có thể bảo vệ được tính mạng súng của người đàn ông xung tục kia bay ra một người đàn ông dữ tợn khác xông lên cũng giờ súng muốn bắn trần việt nói thì nhanh người đàn ông kia vừa mới ra tay trần việt đã tung ra một quyền chúng giữa ngực người đàn ông kia ngay lúc người đàn ông đó di chuyển súng trần việt lập tức ôm chặt tay anh ta Khiến nòng súng thay đổi Viên đạn bắn ra trúng ngực người đàn ông dung tục Viên đạn ghim vào ngực người đàn ông dung tục đó Máu tươi vàng già chết vô cùng thê thảm Đôi mắt người đàn ông dung tục trợn tròn Đến lúc chết Vẫn không tin được rằng bản thân chết Bởi vì viên đạn của đồng đội Nếu chết trong tay của Trần Việt Hắn ta cũng hiểu được Nhưng viên đạn này lại bắn ra từ đồng đội hợp tác với mình từ nhiều năm Nhìn thấy người đàn ông dung tục kia bị bắn chết người đàn ông càng hoảng hốt, muốn rút tay bị Trần Việt khống chế lại nhưng lại vẫn bị Trần Việt khống chế chặt chẽ, hắn ta dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi tay Trần Việt. Anh ta chuyển súng muốn bắn Trần Việt, lại ngay trong nháy mắt, anh ta chuyển hướng súng, Trần Việt khống chế cổ tay anh ta, họng súng nhắm ngay đầu anh ta. Không, người đàn ông sợ hãi kêu to muốn buông ra, nhưng khẩu súng trong tay anh ta đã lên nòng, viên đạn đã ra khỏi nòng. không có đường sống để quay lại đoàn súng trong tay anh ta chính anh ta chuyển nòng súng viên đạn cũng ghi mở đầu anh ta óc phun tùng tué người đàn ông này còn thê thảm hơn người đàn ông dung tù kia người này chết không nhắm mắt anh em bọn họ lăn lộn ngoài đường lâu như vậy bất kỳ hoạt động nào đều làm qua giết người phóng hỏa, cướp ngân hàng tất cả những chuyện người khác cho rằng không thể làm bọn họ đều làm sở dĩ bên kia muốn đưa ra giá cao Cho bọn họ mai phục Trần Việt là bởi vì danh tiếng anh em bọn họ khá lớn, làm nhiều chuyện xấu, thủ đoạn độc ác. Nhưng dù như thế nào, cũng không ngờ được, không thể ngờ được anh em bọn họ lại bị Trần Việt dễ dàng đánh bại như vậy. Trần Việt vừa ra tay, bọn họ can bản không có sức lực đánh trả. Động tác và phản ứng của Trần Việt quá nhanh, lúc Giang Nhung cầm khẩu súng lên, mọi chuyện đã giải quyết xong. Hai người đàn ông vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo, mắng chửi cô không ngừng, bây giờ đã ngã xuống nằm trong vũng máu không hề nhúc nhích, chết vô cùng khó coi. Giang Nhung nhìn thoáng qua, lập tức bị cảnh tượng đáng sợ trước mắt dọa muốn nôn ra, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, ánh mắt cô nhìn về phía Trần Việt, xem ra anh có bị thương không. Trần Việt lạnh lùng nói, "Quay đầu đi, đừng có nhìn loạn." Cảnh tượng máu me như vậy, Giang Nhung nhìn thấy nhất định sẽ sợ hãi. Trần Việt đương nhiên không hy vọng nhìn thấy cảnh này Sang Nhung nghe lời Quay đi chỗ khác không dám nhìn nhiều Trần Việt đưa tay cầm lấy khẩu súng Trong tay người chết Đảm bảo chắc chắn Đi vài bước kéo Sang Nhung đang quay lưng lại bước đi Trần Trần Việt dài đi rất nhanh Sang Nhung phải chạy chậm Mới có thể đi ngang với anh Cô nhìn ra Trần Việt đang tức giận Nhất định là đang tức giận chuyện lúc nãy cô không xuống núi với anh Sang Nhung há miệng thở dốc Muốn nói chuyện nhưng lại bị sự lạnh lẽo của anh chặn lại. Anh kéo cô càng đi càng nhanh, Giang Nhung không theo kịp bước chân của anh, cô nói, Trần Việt, chậm một chút có được không? Trần Việt vẫn không nói lời nào. Giang Nhung nói tiếp, bọn họ đã chết rồi, chúng ta không cần phải chạy tiếp, đi chậm lại được không? Trần Việt vẫn không nói lời nào, khí áp quanh người càng ngày càng lạnh, cảm giác giống như ngọn núi lửa lúc nào, cũng có thể bùng nổ. Nói hai lần Trần Việt đều không thèm để ý đến Giang Nhung đương nhiên sẽ không nhiệt tình Với kẻ lạnh lùng này nữa Cô không nói Đột nhiên Trần Việt mở miệng Nói vô cùng nghiêm khắc Lời anh nói với em Em được nghe tay nọ ra tay kia sao Em Giang Nhung bất ngờ nhẹn lời Không biết nên phản bác Trần Việt như thế nào Anh nghiêm khắc với cô như vậy để làm gì Cô cũng không phải con của anh Sao anh lại dùng cái giọng chỉ giáo đứa bé Nói chuyện với cô như vậy chứ Tuy vừa rồi cô làm như vậy rất nguy hiểm Nếu như không may Thì người đang nằm trong vũng máu lúc này chính là cô Nhưng bây giờ không phải là cô hoàn toàn Không có việc gì sao Trần Việt tức giận như vậy Đến mức đó sao Trần Việt còn nói sang Nhung nếu em còn không nghe lời Tiếp tục chạy lung tung nữa Anh nhất định sẽ đánh gãy hai chân em Đánh gãy chân cô Anh sẽ cõng cô ôm cô che chở cho cô Cô sẽ không tự ý chạy lung tung nữa Cũng sẽ không gặp nguy hiểm Em không nghĩ được nhiều như vậy Tình huống vừa rồi khẩn cấp như vậy Lúc đó trong đầu cô chỉ thầm nghĩ Muốn Trần Việt an toàn Về các chuyện khác cô không nghĩ nhiều như vậy được Đi theo anh Thử đi loạn nửa bước nữa xem Trần Việt nắm tay cô Không nghe cô giải thích Cô gái này luôn không nghe lời như vậy Luôn không để ý đến an toàn của bản thân mình Vừa rồi cô đột nhiên chạy trốn Anh lại nghe thấy tiếng súng Lập tức sợ hãi chạy đi tìm cô Tức giận của Trần Việt không hề giảm Từng bước chân sải rộng Sức lực của Giang Nhung sớm đã bị rút hết Căn bản không thể đuổi kịp anh Tình huống bây giờ Trần Việt Vẫn kéo Giang Nhung bước đi Giang Nhung lầm bẩm nói Trần Việt bọn họ đã chết hết rồi Bây giờ chúng ta đi đâu vậy Quay lại chỗ mọi người ở bến tàu sang Trần Việt ôm đứng Giang Nhung đưa cô đi Mục tiêu của bọn họ là giết chết anh Mục kích trên đảo tuyệt đối Không chỉ có hai người bọn họ bây giờ chúng ta trú chú tạm ở trong đậu trước kẻ thù trốn ở chỗ tối hao phí nhiều tâm tư như vậy đào một cái hố lớn như vậy chính là đang chờ anh nhảy xuống bây giờ anh đã nhảy xuống rồi đám người trốn trong bóng tối kia nhất định sẽ suy nghĩ trăm phương nghìn kế để anh chết cho nên nhất định không chỉ có hai người kia phục kích bọn họ còn còn có người phục kích danh nhung lắp nói ra phát hiện bản thân Bởi vì nghe tin tức đó mà khẩn chưa đến mức Nói không rõ lời Cô vẫn ngây thơ cho rằng Chỉ có hai người kia phục kích bọn họ Cho nên chỉ cần dẫn bọn họ đi Trần Việt có thể an toàn Hóa ra cô vẫn ngây thơ Con mọi chuyện rất đơn giản Chỉ nhìn thấy chuyện phía trước Mà lại xem nhẹ chuyện xảy ra sau đó Ừ Trần Việt khẽ lên tiếng ôm chặt thắt lưng Giang Nhung Đưa cô bước đi thật nhanh Mặc kệ bọn họ có bao nhiêu người Chỉ cần em đi theo anh Đừng tiếp tục chạy loạn nữa. Chỉ cần Giang Nhung bình yên, Trần Việt có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện, nếu Giang Nhung xảy ra chuyện gì, Trần Việt cũng không biết mình sẽ trở nên như thế nào. Trần Việt nguôi cơn tức, thả chậm tốc độ, cố gắng phối hợp với bước chân của Giang Nhung. Từng bước, từng bước, Giang Nhung cảm thấy mắt cá chân bị con gì đó cắn một cái, cô cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy có con rắn đang trườn vào bụi cỏ. Cả đêm mưa tầm tã, phía trước họ là con đường Sau lưng bị người truy đuổi Đã khiến cô không còn đường để đi Bây giờ cô lại bị rắn cắn Chỉ mong là một con rắn bình thường không có độc Trần Việt không phát hiện ra điều kỳ lạ của Giang Nhung Giang Nhung cũng không muốn Trần Việt lo lắng Cho nên không nói gì Lúc này Ở phía xa vang lên tiếng súng Tiếng súng vang lên liên tiếp Không biết tình huống cụ thể như thế nào Trần Việt chỉ có thể đưa Giang Nhung nhanh chóng Trốn vào hang động bên cạnh vách núi Hàng rất sâu rộng khoảng 2-3 thước nhưng không cao sang nhung vốn thấp chỉ gần hơi cuối người là có thể đi vào nhưng Trần Việt lại không được anh cao 1 mét 8 gần 1m9 dường như phải ngồi sổng xuống mới có thể đi vào trong độc ẩm ướt hẳn là nước biển từ lúc thủy chiều có thể dâng tới vị trí này lúc này đã là buổi chiều một tiếng nữa là đến thời gian thủy chiều cho nên không thể ở lâu trong này Trần Việt cởi áo sơ mi chạy lên một tảng đá nói Em ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi Trần Việt cởi quần áo Trước ngực và sau lưng Đều có vết thương to nhỏ khác nhau Vết thương này là do lúc chạy trốn Bị cây cối lưu lại một ít vết thương trên người Nghĩ đến anh Bởi vì bảo vệ cô Mà trên người đầy vết thương Giang Nhung đau lòng không muốn Không muốn như vậy Cô cắn cắn môi nói Anh ngồi nghỉ ngơi chút đi Em đi xem tình hình ngoài động một chút Trần Việt nghiêm túc nói Nghe lời Trần Việt Chỉ cần em không có việc gì Thì bất kỳ ai cũng không thể chạm tới anh Hiểu không Nghe được lời Trần Việt nói Mũi Giang Nhung đau xót Thiếu chút nữa là rơi lệ Cô hít hít cây mũi thành thật gật đầu Ngoan ngoãn ngồi xuống Bây giờ cô đang cần khôi phục thể lực Nếu chút nữa còn xảy ra xung đột Mới có sức chạy trốn Ít nhất đừng để Trần Việt còn phải bận tâm giúp cô Trần Việt Giang Nhung kéo tay anh Anh cũng ngồi xuống đi nếu bên ngoài có động tĩnh chúng ta nhất định sẽ biết được. ừ. Trần Việt ngồi xuống cạnh Giang Nhung kéo cô vào ngực mình vuốt ve nói. đừng lo lắng đã qua hai tiếng rồi mấy người lục dương nhất định sẽ lên đảo đón chúng ta. bọn họ không thấy chúng ta nhất định sẽ biết chúng ta xảy ra chuyện rồi. Giang Nhung tựa đầu vào ngực Trần Việt nhẹ nhàng cọ cọ nhẹ giọng nói. người anh gặp là ai vậy? tại sao anh ta đột nhiên tấn công chúng ta? không biết rõ mọi chuyện. Giang Nhung không thể nào an tâm Ít nhất phải biết rằng là ai Một có thể biết người đó vì sao Muốn dồn Trần Việt vào chỗ chết Trần Việt bình tĩnh nói Người tấn công chúng ta nhất định Không phải là người anh tới gặp Mà là có người giả mạo Khiến anh tưởng là người đó Cho nên anh không để ý Đi vào bẫy của bọn họ Người có thể khiến anh yên tâm là ai vậy Hỏi Trần Việt đến cùng Là người rất quan trọng với anh Em không biết Trần Việt không muốn nói chân tướng cho Giang Nhung biết Anh không muốn Sang Nhung biết cô có liên quan tới người kia. Được rồi, anh không muốn nói, em cũng không hỏi nữa." Sang Nhung am hiểu lòng người nói, "Ngoan." Trần Việt cười cười, Sang Nhung ngẩng đầu yên lặng nhìn Trần Việt nói, "Trần Việt, thật ra có thể ở bên anh, mặc kệ là sống hay chết, em cũng không sợ. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, mặc kệ là 18 tầng địa ngục, cô cũng sẽ cảm thấy như đang được ở trên thiên đường, nếu như không có anh bên cạnh, Cho dù có ở thiên đường đi chăng nữa Cô cũng sẽ cảm thấy mình đang ở địa ngục trần gian vậy Trần việt ôm chặt cô Anh nhất định đưa em ra ngoài an toàn Đừng nói hưởng nói vượn Lo lắng trong lòng giang nhung Trần việt hiểu được Anh tin tưởng có năng lực bảo vệ cô an toàn Chỉ là cô đang ở trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy Lo lắng cũng là bình thường Thật ra em không sợ chút nào đâu Em chỉ lo lắng Nếu chúng ta xảy ra chuyện Vậy Tiểu Nhung Nhung của chúng ta phải làm sao Có thể bởi vì bây giờ Trần Việt Đang ở cạnh cô Cho nên cô thật sự không sợ hãi chút nào Trần Việt xoa đầu cô nói Tiểu Nhung Nhung có cuộc sống của con bé Con bé sẽ tìm được người Có thể làm bạn cả đời với nó Cho nên em đừng lo lắng với con bé Giang Nhung nói tiếp Một người anh chị em Con bé cũng không có Nếu xảy ra chuyện gì Con bé muốn tìm người nói chuyện Cũng không biết tìm ai Sẽ có lúc anh phải rút về thịnh Thiên cần một người thừa kế Lúc đó áp lực lên người Tiểu Nhung Nhung lớn như thế nào chứ Trần Việt nói Anh đã giúp con bé bồi dưỡng mấy người bạn đồng hành Sau này bọn họ có thể giúp nó xử lý nhiều chuyện Tiểu Nhung Nhung của chúng ta Chỉ cần đưa ra quyết định cuối cùng là tốt rồi Giang Nhung quan tâm Tiểu Nhung Nhung của bọn họ nhiều lắm Trần Việt suy nghĩ cho Tiểu Nhung Nhung Tuyệt đối không ít hơn Giang Nhung Tiểu Nhung Nhung là đứa nhỏ của anh và Giang Nhung, là đứa bé tự tay anh nuôi lớn. Cuộc sống sau này của Tiểu Nhung Nhung sao Trần Việt có thể không quan tâm. Giang Nhung còn muốn nói gì lại phát hiện chỗ vừa bị dán cắn không nghe theo mệnh lệnh của cô, không có chút cảm giác nào. Em làm sao lại lạnh như vậy? Lạnh lắm sao? Trần Việt cũng phát hiện Giang Nhung kỳ lạ. Giang Nhung lắc lắc đầu vẫn không muốn nói chuyện cô bị dán cắn cho Trần Việt. Chỉ là phản ứng cơ thể quá rõ ràng Giang Nhung không thể lừa gạt Trần Việt nữa Trần Việt giận dữ hết Giang Nhung mau cho anh biết Em không thoải mái chỗ nào Giang Nhung vẫn lắc đầu cười khẽ Chỉ là có chút lạnh không có việc gì Anh ôm chặt em truyền cho em chút hơi ấm là được Giang Nhung Em muốn anh ném em ra sao Người phụ nữ này đến lúc này rồi còn bướng bỉnh như vậy Anh đừng mắng em Em thật sự không sao hết Giang Nhung sờ gương mặt anh cười nói Sáng vẻ anh tức giận thật sự rất xấu Thật xấu Em không thích chút nào Em thích sáng vẻ lúc anh cười Trần Việt sau này anh nhất định phải cười thật nhiều Lúc anh cười lên Anh không biết anh đẹp như thế nào đâu Lúc Trần Việt cười rộ lên Thật sự rất đẹp Giang Nhung thậm chí còn không biết Nên dùng từ gì để hình dung nụ cười của anh Nếu như quả thật muốn cô dùng một từ Để hình dung về nụ cười của Trần Việt Cô nhất định sẽ dùng từ vạn vật để bởi vì nụ cười của anh mà mất đi màu sắc để hình dung. Lúc cô mới quen Trần Việt, anh rất ít khi cười. Khi anh cười, khóe môi anh chỉ hơi nhách lên, sáng vẻ vừa trầm ổn lại trững chạc Không biết rốt cuộc có phải anh đang cười hay không? Trong một khoảng thời gian rất dài, Giang Nhung luôn cho rằng Trần Việt là một người rất nghiêm túc, không thích cười. Cô thậm chí còn cho rằng anh không biết cười. Sau này cô mới biết được Trên vẻ anh gánh vác rất nhiều thứ Anh chỉ quen dùng lạnh lùng để đối mặt với tất cả mọi người và sự việc Khi anh thật sự tháo lớp vào ngụy trang của mình xuống Anh chính là một đứa trẻ Một đứa trẻ sợ phải uống thuốc và tiêm khi bị bệnh Có đôi khi Trần Việt ngây thơ đến mức Ăn dấm với đứa nhỏ liệt kia Anh sợ sau này con gái lớn lên Sẽ bị anh liệt của cô bé lừa gạt đi mất Anh cười Anh nổi giận Thỉnh thoảng còn rất ngây thơ Đây mới chính là sáng vẻ chân thật nhất của Trần Việt. Sàng Nhung rất nỗ lực để cho Trần Việt của cô luôn giữ được dáng vẻ mà anh nên có, giữ được dáng vẻ chân thật nhất của anh. Cô vẫn luôn cố gắng, cố gắng để mình trở thành một người vợ tốt, đứng ở phía sau ủng hộ anh, cho anh sức mạnh. Thế nhưng, cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không cách nào hỗ trợ được anh, không trở thành một người vợ lý tưởng, giống như những gì trong lòng cô suy nghĩ. sang nhung lời anh nói với em em đã từng một lần nhớ kỹ chưa trần việt nổi giận nói anh hận không thể đem cô gái ngốc này ném xuống biển cho cá mập ăn những lời anh đã nói với em em đều nhớ rõ nhớ rất rõ ràng cho đến bây giờ em đều không quên có thể là do ý thức trở nên mơ hồ sang nhung càng lúc càng nói nhiều hơn điều khiến sang nhung khắc sâu và trong ấn tượng nhất chính là ngày thứ hai sau khi bọn họ kết hôn Anh nói với cô, cho dù sau này có như thế nào, hai người bọn họ nhất định phải sống thật tốt, tuyệt đối không nên tùy tiện nói lời chia tay. Từ đó về sau, Trần Việt nỗ lực là một người chồng tốt. Lúc cô cần được quan tâm, anh luôn kịp thời xuất hiện bên cạnh cô, cho cô sự ủng hộ lớn nhất. Lúc trước ở công ty sáng tạo công nghệ mới, có người gây sự với cô, anh nói cho cô biết, chỗ dựa của cô chính là Tổng Giám Đốc. Khi cù mạnh chiến tìm cô Anh sẽ kịp thời xuất hiện bên cạnh cô Dùng hành động để nói cho những người kia biết Anh là chồng của cô Anh đã từng nói với cô rất nhiều lần Anh là chồng của cô Là người đàn ông mà cô có thể tin tưởng Và dựa vào một cách vô điều kiện Anh không biết Chính bởi vì anh đối xử với cô quá tốt Cả đời này ngoại trừ mẹ Anh chính là người đối xử tốt nhất với cô Cho nên cô sẽ cố gắng hết sức Để đối xử tốt với anh Cô không muốn để anh phải lo lắng cho mình nhiều như thế Giang Nhung không muốn nói rõ tình hình Trần Việt chỉ có thể tự mình kiểm tra Ánh mắt anh liếc thoáng qua Nhìn đến phần da ở mắt cá chân Giang Nhung Đã chuyển sang màu đen Trần Việt dùng tay giữ lấy chân cô Anh nhanh chóng kiểm tra miệng vết thương Vết thương rất nhỏ Gần như không nhìn thấy Bị thứ gì đó ở nơi hoang dã cắn Vết thương nhỏ Nhưng độc tính lại mạnh như thế Trong đầu Trần Việt lập tức nghĩ đến rắn độc Em bị rắn cắn à Anh rất tức giận Thế nhưng anh vẫn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng Để nói chuyện với Giang Nhung Em có nhìn thấy hình dạng của con rắn đó như thế nào không Em không biết Giang Nhung lắc đầu Đầu óc cô trở nên mơ hồ Cho dù vừa rồi cô có nhìn thấy hình dạng của con rắn đã cắn mình Vào lúc này cô cũng đã hoàn toàn quên mất Trần Việt bế Giang Nhung lên Di chuyển sang chỗ khác sau đó anh xé sách áo sơ mi của mình ra dùng nó buộc chặt lên bắp chân của Giang Nhung ngăn cản lọc độc của rắn tiếp tục lan rộng ra Trần Việt không suy nghĩ nhiều anh hơi nâng chân Giang Nhung lên sau đó cúi đầu dùng miệng hút độc từ vết thương của cô anh nhanh chóng hút ra một ngụm máu đen Trần Việt anh đừng làm như thế em không muốn anh xảy ra chuyện gì Giang Nhung lắc đầu muốn thu chân về bất đắc dĩ sức của cô quá yếu căn bản không động đậy được Em đừng cử động Trong miệng anh không có vết thương anh không sao đâu Trần Việt khẽ quát một tiếng Anh tiếp tục cúi đầu Dùng miệng hút máu đen nhổ xuống đất Trần Việt anh đừng như thế Giang Nhung khẽ gọi tên anh Cô cảm động đến mức rời nước mắt Em đừng khóc Trần Việt giúp cô lau nước mắt Tiếp tục hút máu độc ra cho cô Trần Việt Cô có rất nhiều lời muốn nói với Trần Việt Thế nhưng ý thức của cô Càng lúc càng trở nên mơ hồ ngay cả chính bản thân cô cũng quên mất mình muốn nói gì trong lúc hoảng hốt cô dường như đã thấy được rất nhiều người cô nhìn thấy được người mẹ đã qua đời của mình nhìn thấy Giang Chính Thiên củ mạnh chiến hình như bọn họ đang vẫy tay với cô giống như đang gọi cô đi theo đoàn tụ với bọn họ các người đừng quấn lấy tôi tôi sẽ không đi theo các người đâu Giang Nhung dùng sức lắc đầu cô không muốn đi theo bọn họ cô muốn ở lại bên cạnh Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung. Cô từng rời xa hai ba con họ trong khoảng thời gian hơn 3 năm, bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Tiểu Nhung Nhung, bỏ lỡ thời gian ở chung với Trần Việt. Cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, cho nên bây giờ cô không muốn rời đi, cô muốn ở lại và sống bên cạnh hai ba con họ. Giang Nhung, em tỉnh táo lại, em không được ngủ em biết không? Trần Việt nhổ máu đen ra, dùng sức lắc vai Giang Nhung. Nhưng em buồn ngủ lắm Em rất buồn ngủ Đầu cô rất nặng Cô gần như không nghe được Trần Việt nói gì Trước mắt cô là bóng đêm Dường như trời đã tối rồi Trần Việt hiểu Nhất định là do nọc độc của rắn Đang xâm nhập vào trong cơ thể của Giang Nhung Nếu như lúc này cô hôn mê Chỉ sợ rất khó tỉnh táo lại Trong đầu anh chợt lóe lên Anh cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng Để nói chuyện với Giang Nhung Giang Nhung em nói xem Lúc này Tiểu Nhung Nhung của chúng ta đang làm gì Tiểu Nhung Nhung ư Nhắc đến Tiểu Nhung Nhung Trong nháy mắt Giang Nhung có tinh thần hơn nhiều Tiểu Nhung Nhung của chúng ta Nhất định đang quấn lấy anh liệt của con bé Chơi trốn tìm rồi Chơi trốn tìm phải có nhiều người chơi mới vui Nếu như Tiểu Nhung Nhung có thêm mấy anh chị em nữa thì tốt Em rất muốn cho Tiểu Nhung Nhung Có thêm em trai em gái à Trần Việt biết Giang Nhung vẫn luôn thích trẻ con Cô đã từng nói với anh Ít nhất cô phải sinh hai trai hai gái. Sau này nếu như có việc gì, bọn nhỏ có thể dựa vào nhau. Em muốn, em muốn sinh thật nhiều, thật nhiều khỉ con cho anh. Muốn cho Tiểu Nhung Nhung có thật nhiều bạn nhỏ chơi cùng. Nhưng, nói đến chỗ này, vẻ mặt Giang Nhung bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Nhưng hình như Tiểu Nhung Nhung không thích có em lắm. Khỉ con, có nghĩa là em bé, sinh khỉ con cho anh, ý chỉ việc sinh con cho nam chính. Trần Việt tiếp tục hút máu độc ở vết thương chỗ mắt cá chân cho Giang Nhung sau đó nhổ ra nói không phải Tiểu Nhung Nhung không thích có em chỉ là do có người ở bên tai con bé nói một số chuyện con bé tin vào điều đó Tiểu Nhung Nhung cho rằng có em thì ba mẹ sẽ không yêu thương mình nữa chỉ cần để Tiểu Nhung Nhung biết cho dù có em ba mẹ vẫn yêu thương con bé như trước con bé hiểu chuyện như thế nhất định sẽ chào đón em trai em gái của mình Thật sao Nghĩ đến việc Tiểu Nhung Nhung Sẽ chấp nhận em trai em gái Giang Nhung liền cảm thấy vui vẻ Như thế cô có thể sinh cho Trần Việt Thật nhiều khỉ con đáng yêu Sau này có em trai Có em gái ở bên Chơi đùa với Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa Trần Việt lại hút máu độc Rồi nhổ ra Màu da chỗ mắt cá chân của Giang Nhung Đã tốt hơn nhiều Xem ra máu độc đã được xử lý gần hết chỉ cần giang nhung tạm thời không làm vận động kịch liệt nhất định sẽ không có vấn đề gì lớn tình trạng của giang nhung tốt hơn trần việt thở vào nhẹ nhõm anh đưa tay vuốt ve mặt cô dịu dàng nói dĩ nhiên là thật rồi em muốn có con chúng ta sẽ sinh chỉ cần em khỏe mạnh trở về cùng anh chuyện gì anh cũng đều đồng ý với em nghĩ đến việc có thể sinh em trai em gái cho tiểu nhung nhung giang nhung vui vẻ nói trần việt à Chúng ta sẽ sinh thêm em cho Tiểu Nhung Nhung Hai em trai và một em gái nhé Như vậy chúng ta có bốn đứa nhỏ Đủ một bàn mặt trược rồi Được, mọi chuyện đều nghe theo ý em Tuy anh không nỡ để cô phải chịu khổ Nhưng cô thích trẻ con Chỉ cần cô vui vẻ Anh đều chiều theo ý cô Trần Việt Em thật sự không muốn trở thành gánh nặng của anh Em vẫn luôn cố gắng hướng về phía trước Em muốn được sóng vai cùng anh em muốn trở thành một người phụ nữ xứng đôi với anh Sang Nhung khẽ cười tùy sắc mặt của cô không tốt lắm nhưng Sang Nhung cắn chặt răng cố gắng để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. bé ngốc em vẫn luôn là một người con gái ưu tú chẳng qua chính bản thân em không phát hiện ra mình có bao nhiêu ưu điểm thôi Giang Nhung không phải là người hoàn hảo nhưng ở trong lòng Trần Việt cô chính là một người con gái hoàn hảo anh sẵn lòng bao dung mọi khuyết điểm của cô ngay từ khi quyết định lấy cô về nhà Anh đã từng nói với chính mình Nhất định phải đối xử tốt với cô Cuộc đời này anh tuyệt đối không phụ lòng cô Cảm ơn anh Trần Việt Gặp được anh là điều may mắn nhất Trong cuộc đời cô Kiếp trước cô nhất định đã cứu cả giải ngân hà Cho nên kiếp này Cô mới có thể gặp được một người chồng tốt như anh vậy Đứa ngốc Trần Việt hút hết máu đen ở vết thương ra Nhìn thấy tình hình của cô tốt hơn nhiều anh ngồi xuống bên cạnh cô ôm chặt cô vào trong ngực dịu dàng nói sang nhung chuyện này sẽ không có lần thứ hai nữa chuyện này sẽ không có lần thứ hai nữa đây là lời hứa anh dành cho cô không có ai không có bất kỳ sức mạnh nào có thể lần thứ hai đưa cô rời khỏi anh cho dù là thần chết anh cũng sẽ không đồng ý vâng em biết sang nhung ôm cổ trần việt chủ động hôn lên môi anh cô giống như Đang dùng cách này để làm mất đi máu độc còn sót lại trong miệng anh Trần Việt mạnh mẽ hôn Giang Nhung Giống như muốn khảm cả người cô vào trong cơ thể mình Để hai người hòa là một Bọn họ dùng phương thức nguyên thủy nhất để cảm nhận lẫn nhau Hai người ôm chặt lấy nhau Dùng sức lực thật lớn để ôm lấy đối phương Dường như ôm lấy đối phương chính là đang ôm toàn bộ thế giới Giang Nhung Trần Việt lại một lần nữa gọi tên Giang Nhung lần lượt đưa cô đến thế giới dành riêng cho hai người bọn họ Giang Nhung không có sức để trả lời anh cô chỉ có thể đi theo anh cảm nhận những gì anh mang đến cho cô một lần lại một lần ngọt ngào và tốt đẹp bỗng nhiên có một tiếng súng vàng lên cắt ngang hai người đang triển miên Trần Việt theo bản năng ôm chặt lấy Giang Nhung lửa nóng trong người anh cũng biến mất anh quay đầu nhìn về phía bên ngoài hang động vừa rồi ánh mắt của anh còn dịu dàng như nước Trong nháy mắt trở nên sắc bén Dưới gọng kính màu vàng Ánh mắt anh giống như một thanh kiếm sắc bén Trong vô hình Bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy mạng người ta Người lúc trong bóng tối kia Hãy chờ đó cho anh Ngày sau đó Lại có hai tiếng súng vàng lên Xem ra phần lớn đám người phục kích bọn họ đã đến đây Đây là trận chiến quan trọng Liên quan đến sống chết Bọn họ cướp được hai khẩu súng Nhưng trong đó không có nhiều đạn lắm Nếu như có người đến Anh nhất định phải giải quyết kẻ địch bằng một phát súng Chỉ cần giết một người Như vậy có thể chấn áp được người phía sau Dù sao viên đạn không qua mắt Ngay cả khi những người kia Là dân liều mạng Ở trong tình huống biết rõ sẽ phải chịu chết Liệu bọn họ còn sẵn lòng Xông về phía họng súng hay không Giang Nhung Em ngồi ở đây nghỉ ngơi Anh đến chỗ cửa hang động để phòng thủ Trần Việt thu xếp cho Giang Nhung xong Anh xoa so đầu Giang Nhung dịu dàng sặn dò Giang Nhung nắm lấy tay anh Cô khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng nói Chúng ta nhất định phải cùng nhau trở về gặp Tiểu Nhung Nhung Ừ Trần Việt khẽ hôn lên mặt cô Sau đó anh quay người đi đến cửa hàng động Nơi này có dấu vết leo xuống Khả năng bọn họ ở bên dưới Giọng nói của kẻ địch vang lên Ngay trên đầu hai người bọn họ Xem ra bọn chúng đã phát hiện ra tung tích của hai người Giang Nhung liếc thoáng qua Trần Việt Cô cảm thấy khẩn trương đến mức không dám chớp mắt. Trần Việt ngồi ở cửa hang động. Thỉnh thoảng, anh thò nửa đầu ra quan sát tình hình bên trên. Một khi phát hiện kẻ địch, anh sẽ không nương tay mà nổ súng. Có người nói, anh cả, người của chúng ta đã phát hiện ra thi thể của anh năm và anh 6 ở bên kia. Xem ra hai người bọn họ đã nổi lên xung đột chính diện với Trần Việt, sau đó bị Trần Việt giết chết. Có người nói tiếp, vốn dĩ Trần Việt không phải là người dễ đối phó. Mấy anh em chúng ta đã nhận nhiều vụ làm ăn như thế Nhưng chưa ai khó đối phó như anh ta Một giọng nói nghiêm túc vang lên Im hết miệng lại cho tôi Ngay cả bóng sáng kẻ địch cũng không thấy Các người đã nhủ trí Làm sao còn có thể đối phó được với kẻ địch Có người hỏi Chúng ta làm gì với thi thể của anh năm và anh Sáu đây Đào hố chôn cho tôi Chờ tôi lấy được đầu của Trần Việt Sẽ mang quà tê bái bọn họ Người anh cả nắm chặt tay lại Trong mắt đều là lửa giận, anh ta nhất định phải chém tàn sát Trần Việt, báo thù cho những người anh em đã đồng cam cộng khổ với mình. Ở trong hàng động, Trần Việt và Sang Nhung đã nghe rõ đối thoại của bọn chúng. Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, trong ánh mắt của hai người đều tràn ngập sự quan tâm, lo lắng cho đối phương. Đồng thời cũng nói cho đối phương biết, bọn họ nhất định có thể đánh bại kẻ địch và rời khỏi chỗ này. Hắc tử, cậu đi xuống xem tình hình bên dưới như thế nào nhé? Kẻ cầm đầu không chắc chắn Trần Việt có ở bên dưới hay không, chẳng qua chỉ cần có manh mối, bọn chúng sẽ không bỏ qua. Vừa mới phân phó xong, anh ta đã cảm thấy không ổn, nếu như Trần Việt thật đúng là trốn ở dưới đó, như vậy không tránh khỏi, rút dây động rừng. Lúc đàn em của anh ta chuẩn bị đi xuống dưới, tên cầm đầu lại nói, nơi này đều là vách núi, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết, không giấu được người, chúng ta rút lui thôi. Tên cầm đầu cố ý nói to Nhưng đồng thời anh ta lại dùng tay ra hiệu cho đàn em của mình Tiếp tục đi xuống xem xét tình hình Theo tiếng súng vàng lên Tên đàn em vừa mới chuẩn bị lao xuống vách núi buông tay Giống như một hòn đá Rơi vào những cơn sóng trên mặt biển rộng lớn Chỉ để lại một tiếng hét thảm vang vọng trong không trung. Những người còn lại nghe thấy tiếng súng Bọn chúng thậm chí Còn không biết người nổ súng ở vị trí nào Một đám người không ai bảo ai Tất cả đều tự lưng vào nhau Đính chung một chỗ Ánh mắt bọn chúng nhìn về bốn phía xung quanh Để tìm ra vị trí của kẻ địch Tất cả đều chầm mặc không ai nói gì Bọn chúng không phát hiện ra tung tích Của kẻ địch Ngược lại còn bị kẻ địch phản kích Mọi người đều lo lắng Chính mình sẽ trở thành mục tiêu nổ súng tiếp theo Của kẻ địch Đồng bọn đột nhiên bị tấn công Một đám người trong lòng rối loạn Thậm chí không rõ kẻ địch đang trốn ở hướng nào Nhưng chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian để tỉnh táo lại Tất cả bọn họ đã biết Kẻ địch đang trốn ở dưới vách núi đen Muốn tiêu diệt Trần Việt Trước mắt chỉ có hai cách Một là leo xuống bắt lấy Trần Việt Cách này đã thử một lần Rất dễ bị công kích bằng súng Phần thắng gần như bằng không Còn có một cách khác Chính là dụ Trần Việt đi lên Nhưng Trần Việt cũng không ngu Biết rõ đi lên chính là đường chết Nhất định bọn họ sẽ không chủ động đi lên Trần Việt không chủ động đi lên, trong tay bọn họ lại không có con tin làm lợi thế để đe dọa anh. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều không biết nên làm thế nào. Đám người này chỉ là một nhóm tội phạm bỏ trốn, giết người là điểm mạnh của bọn họ, nhưng những chuyện cần phải động não lại không quá thành thạo. Dù sao bọn họ cũng chỉ nghe lời người khác chỉ đạo mà làm việc, những chuyện cần động não cũng không cần bọn họ quan tâm. Một đám người, tao nhìn mày, mày nhìn tao. Mắt to chừng mắt nhỏ, mắt nhỏ chừng mắt to Đều đặt hết hy vọng lên người đồng bọn Hy vọng đồng bọn có thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề khó khăn này So với một đám người mặt đầy lo lắng phía trên Trần Việt ngồi ở cửa hang lại vô cùng thoải mái Sự tha lòng của anh là muốn Giang Nhung yên tâm Đương nhiên anh cũng nắm chắc Anh có thể đối phó những người này Có thể bảo vệ Giang Nhung an toàn Có thể đợi được tới khi lục diên ba người tới Trần Việt nhìn về phía Giang Nhung, nhớn mày, nhẹn miệng cười với cô. Tươi cười có chút kiêu ngạo, lại có chút trẻ con, giống như đang chờ cô khen ngợi anh. Sang Nhung giơ ngón cái lên, dùng khẩu ngữ nói với anh: Ngay chân, anh thật lợi hại. Được Sang Nhung khen ngợi, Trần Việt cười giống như một đứa bé được cho kẹo, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Nếu để cho kẻ địch ở phía trên biết được bọn họ khinh địch như vậy trong giờ phút căng thẳng như thế này. Mà còn bước thời gian ân ái Thì nhất định bọn họ sẽ tức muốn chết Lão đại Tiếng súng truyền tới từ phía dưới vách núi đen Có thể Trần Việt đang ở phía dưới Có một người nói Kẻ cầm đầu đương nhiên biết Trần Việt Đang ở phía dưới Sở dĩ hắn không nói ra Là do trong chốc lát Không nghĩ ra nơi làm như thế nào Im lặng có thể kéo dài thời gian nghĩ biện pháp Nhưng tên đàn em không biết điều này Cố tình nói ra chuyện mà tất cả mọi người đều biết Nhưng không nói ra lão đại của bọn họ tức giận như thế nào không cần nghĩ cũng biết rồi kẻ cầm đầu vừa mới nghĩ ra một cách định để tất cả mọi người giả vừa rời đi khiến Trần Việt thả lòng cảnh giác sau đó bọn họ có thể khiến hắn ta trở tay không kịp ai ngờ bị đàn em nói một câu phá hỏng tất cả tức tới mức hắn hận không thể rơi súng bắn chết tên đần độ này Trần Việt là người đa mưu túc trí tuổi còn trẻ nhưng tâm tư kín đáo muốn đánh bại hắn nhất định không phải chuyện dễ dàng bọn họ mai phục Trần Việt ở trên đảo Trần Việt không hề chuẩn bị trước vốn tưởng rằng chỉ cần vài phút là có thể giải quyết hắn Ai ngờ dùng thời gian lâu như vậy Không chỉ không giết được Trần Việt Ngược lại Bị hắn giết đi ba người anh em Thực lực của đối phương đã hiện rõ không thể nghi ngờ Kẻ cầm đầu hung ác Nhìn người vừa nói chuyện giơ tay ra hiệu Để hắn ta đi xuống xem xét Vừa mới nhìn một người đi xuống đã mất mạng Nếu có người tiếp tục xuống nhất định cũng sẽ không bảo vệ được mạng sống, cho nên người vừa nói chuyện không hề động đậy, vẫn không nhúc nhích. ra lệnh không nghe, cách bọn họ thường dùng nhất chính là uy hiếp, họng súng trong tay kẻ cầm đầu khẽ chuyển, hướng về phía đàn em vừa nói chuyện. Tên côn đồ căng thẳng nuốt nước miếng, trong lòng oán hận nhưng chỉ có thể giấu trong lòng, một chữ cũng không dám nói thêm. Hắn cắn chặt răng, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chậm rãi đi về phía vách núi đen. Dừng lại quay đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu Hận ý trong mắt đã không thể che giấu Tất cả mọi người đều biết Rất có thể kết quả của hắn Sẽ giống như kẻ đi trước Nhưng cũng không có ai ngăn cản Nếu ngăn cản Thì sẽ sức tai họa về người Kẻ phải mất mạng chính là mình Bởi vậy vì muốn bảo mệnh Không người nào tình nguyện nhiều chuyện Tên côn đồ ngồi sổng xuống Một tay bám vào thân cây Nhưng không bám được Đành phải dùng cả hai tay ôm cây cứ như vậy khẩu súng trong tay hắn đã không còn tác dụng rồi kẻ cầm đầu dẫn theo những người khác cùng bước tới gần vách núi đen người người thỏ đầu xem xét tình huống phía dưới hàng động lãm vào bên trong từ vị trí của bọn họ không thể nhìn thấy gì hết nhưng tên côn đồ đang trèo trên cây lại nhìn thấy tất cả hắn dán lên thân cây trong tay có súng nhưng lại không thể lấy ra chỉ có thể trơ mắt nhìn họng súng trong tay trần việt hướng về phía hắn Hắn lại không thể làm gì cả Chỉ cần Trần Việt khẽ động ngón tay Thì hắn sẽ phải chết Nhưng Trần Việt lại không nổ súng Chỉ cười nhưng không nhìn hắn Thản nhiên dùng họng súng chỉ xuống phía dưới vách núi đen Tên côn đồ đảo mắt nhìn xuống Lúc này Thủy Triều đã lên Nước biển đã chè lấp nham thạch cứng rắn Nếu nhảy xuống trước khi Trần Việt nổ súng Thì hắn vẫn còn một con đường sống Hắn lại quay đầu nhìn về phía Trần Việt Họng súng trong tay Trần Việt vẫn chỉ ấp về phía hắn nhưng vẫn không có ý định nổ súng chẳng lẽ trần việt muốn tha cho hắn một lần nghĩ như thế hắn ta nhìn trần việt đầy cảm kích sau đó nhẹ nhàng buông tay nhảy vào biển lớn từ trước tới nay trần việt vốn không phải người lương thiện anh không nổ súng chẳng phải muốn tha cho hắn ta mà bởi vì anh biết với khoảng cách giữa hai người hắn ta đã không thể uy hiếp đến anh quan trọng hơn là anh không bắn một viên đạn có thể thu mua lòng người còn có thể tiết kiệm một viên đạn một công đôi việc vì sao lại không làm sau khi người kia ngã xuống kẻ cầm đầu tức giận tới mức đạp một đạp nâng súng bắn xuống nước hài phát cũng không biết rốt cuộc có bắn trúng người kia hay không dù sao sau khi đạn bắn ra cũng không hề có tiếng động gì mày xuống cho tao mắt đã nhìn lãng phí quá nhiều thời gian bọn họ lại không có cách đối phó với trần Việt kẻ cầm đầu nóng này dùng họng súng tùy tiện chỉ vào một tên đàn em Để hắn tiếp tục đi xuống điều tra tình huống Trong tay Trần Việt có súng Nhưng chắc chắn không có nhiều đạn Bọn họ có nhiều người Thêm một vài người xuống làm bia đỡ đạn Chờ sau khi Trần Việt dùng hết đạn Bọn họ có thể bắt rùa trong giò rồi Hắn muốn xem xem Trần Việt còn có thể làm gì Bọn họ chờ mắt nhìn hai đồng bọn Rơi xuống biển Một gã chắc chắn đã chết Một gã sống chết chưa rõ Dù là ai thì cũng không đồng ý trở thành kẻ thứ ba Đi chịu chết Người bị chọn chúng sợ tới mức lùi về sau một bước, xem như người bị chọn không phải mình, giả vờ như mình không biết gì hết. Nhưng kẻ cầm đầu cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn, bóp cỏ bắn xuyên đầu hắn ta hùng ác quát. Ai không muốn đi xuống thì bước ra. Đứng ra chắc chắn sẽ bị bắn, bị chọn chúng đi xuống hay phải ăn đạn, hai đường đều là đường chết, một đám người cúi đầu, không ai dám động. Tên thủ lĩnh rất hài lòng với hiệu quả cách giết gà dạo khỉ này vì vậy lại tiện tay chỉ một tên nữa Cậu đi đi nếu cậu còn dám nhảy xuống đừng trách viên đạn ông đây không có mắt Đưa người phía trước đi nếu không thể khiến Trần Việt nổ súng sẽ không khiến Trần Việt lãng phí viên đạn như vậy sẽ không có ý nghĩa gì cho nên tên thủ lĩnh sẽ không để Trần Việt ngừng nổ súng trước khi bọn họ tự mình nhảy xuống biển Đi cũng chết không đi cũng chết Tên bị chỉ danh cắn răng một cái, ôm lòng không sợ chết nhảy xuống. Cũng như vậy, anh ta trượt được nửa người xuống vách núi, thì thấy Trần Việt, Trần Việt vẫn là vẻ mặt cười như không cười. Vẻ mặt Trần Việt thoạt nhìn dường như vẫn rất thân thiện, thế nhưng tên cuồng đồ thấy ra đầu đã tề dại. Người đàn ông này thực sự quá đáng sợ. Trần Việt rõ ràng chưa làm gì, nhưng lại khiến cho anh ta cảm thấy ớn lạnh từ bên trong, giống như bản thân đã sớm thành bữa ăn của anh. thấy anh ta trước Trần Việt tạm thời vẫn chưa nổ súng mà chỉ chĩa họng súng về phía mép vách núi để côn đồ tự mình nhảy xuống tên côn đồ ngẩng đầu lướt mắt nhìn phía trên họng súng của ông chủ bọn họ cũng chĩa vào anh ta đi tới hay đi lui cũng đều là con đường chết anh ta dứt khoát cắn răng một cái một tay nắm chặt cành cây một tay cầm súng chuẩn bị bắn Trần Việt nhưng Trần Việt sao có thể để cho kẻ địch có cơ hội nổ súng ngón tay anh khẽ động Bắn trước khi tên, côn đồ kịp bóp cỏ Một tiếng súng vang lên Viên đạn từ khẩu súng lục trong tay anh Cũng như ánh mắt Bắn thẳng đến tay cầm súng của tên côn đồ Cùng lúc tiếng súng vang lên Nghe được tiếng côn đồ kêu lên thảm thiết Khẩu súng trong tay rơi xuống biển Tay nắm cành cây cũng không còn sức lực U một tiếng rơi xuống biển Rất nhanh bị những con sóng lớn nhấn chìm Không ai biết anh ta sẽ bị sóng biển cuốn đi đâu Chết tiệt Tên thủ lĩnh tức giận mắng to một tiếng, cầm khẩu súng lục bắn loạn xạ vài phát, lại chỉ một tên khác đi ra chịu chết. Bọn họ dùng súng lục, băng đạn tối đa có thể nạp 5 viên. Cho dù Trần Việt có hai băng đạn đầy, anh ta tối đa cũng chỉ có thể bắn 10 phát, làm bị thương 10 huynh đệ bọn họ. Thêm vào ngũ lão lục, Trần Việt đã bắn tổng cộng 4 viên, mất đi 4 viên, băng đạn tối đa còn 6 viên, cho nên tên cầm đầu dự định sẽ để cho 6 huynh đệ đi chịu chết. Nhưng ở đấy, tình hình có thay đổi lớn. Thời gian càng ngày càng muộn, từng đợt sóng càng lớn hơn. Sóng từng đợt dữ dội, theo tình hình Thủy Triều như vậy. Không bao lâu, Thủy Triều sẽ tràn vào hang. Đến lúc đó, Trần Việt sẽ không còn đường lùi. Rõ ràng, tên thủ lĩnh đã nhìn ra được điều này. Chỉ cần xác nhận Trần Việt ở đây, bọn họ cố thủ ở chỗ này, Trần Việt chắc chắn sẽ chết. Anh ta nói, không cần đi. Ta cố thủ ở chỗ này, Mở to mắt Chờ tên họ Trần tự mình đi tìm cái chết nghe âm thanh bên ngoài Trần Việt giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút Giao hẹn với Lục Diên đã qua 2 tiếng Chắc Lục Diên sẽ sớm dẫn người tới Chỉ cần Lục Diên dẫn người tới trước khi Thủy Triều dâng Như vậy tất cả khó khăn đều có thể dễ dàng giải quyết Những kẻ địch phía trên Trần Việt đều không quan tâm Bây giờ tên phục kích đang đánh cược Thứ nhất Thủy Triều dâng Trần Việt nhất định sẽ tự mình đi ra Đến lúc đó bọn họ muốn tập kích anh hoàn toàn không tốn sức Trần Việt từ trước đến nay Không phải người sẽ giao tính mạng của mình vào tay kẻ khác Thủy Triều chắc sẽ sớm dâng lên Thời gian bọn họ có thể tránh cũng không nhiều lắm Trong lúc không còn nhiều thời gian này Anh nhất định phải nghĩ ra một biện pháp thoát thân khác Tuyệt đối không thể chỉ dựa vào lục duyên bên kia đến giải cứu bọn họ Anh trở lại bên cạnh Giang Nhung Nhẹ nhàng nâng chân cô lên nhìn một chút Nọc độc đã được anh rửa rất sạch sẽ Tình hình của Giang Nhung vẫn rất ổn Trần Việt xoa xoa đầu cô Nhìn gương mặt vẫn đang đỏ của cô Không khỏi khẽ nở nụ cười Em, dáng vẻ thẹn thùng này Thật khiến người ta muốn ăn một miếng Đáng ghét Giang Nhung đụng anh một cái cúi đầu không dám nhìn ánh mắt mập mờ của anh Vừa nhìn sẽ khiến cô nhớ đến bọn họ Vừa ở chỗ này làm chuyện đó Thời khắc sinh mệnh Một phút đó bọn họ đã từ bỏ tất cả Chỉ hung hăng nghĩ đến việc có nhau Điền cuồng như vậy Không chút bận tâm như vậy Đơn giản đối phương là hai bên bọn họ Trần Việt cầm chân cô khẽ xoa xoa nói Chúng ta vẫn còn một cuộc chiến sống còn cần phải đánh Nhưng em yên tâm Người đàn ông của em tuyệt đối Sẽ không để em xảy ra chuyện gì Cô sẽ không phải bao giờ tự giải quyết nữa Chỉ cần cô tin tưởng anh Theo anh là được rồi Anh có thể đưa cô đi Mở ra một con đường mới Trần Việt đỡ Giang Nhung đứng dậy nói thủy chiều sẽ nhanh chóng dâng lên kẻ địch lại đang chờ chúng ta phía trên chúng ta dường như không còn đường để thoát giang nhung thấy anh vẫn bình tĩnh hỏi giang nhung thấy anh vẫn bình tĩnh hỏi anh nghĩ được biện pháp gì rồi trần việt không trả lời mà cởi quần tây ra chia ra hai ống quần buộc chặt eo của bọn họ với nhau lúc buộc xong trần việt xoa so xoa so mặt cô nói giang nhung đi anh dẫn em đi bắt cá mập Vào thời khắc quan trọng như vậy rồi Mà anh vẫn muốn trêu sang Nhung sang Nhung cũng rất hãnh diện cười cười Được, em đi bắt cá mập với anh Kỹ thuật bơi của Trần Việt rất tốt Thế nhưng biển rộng như vậy Sóng biển đánh tới có thể làm lật thuyền Cho nên bơi trong biển Kỹ thuật bình thường sẽ không có ích gì Thế nhưng Trần Việt có chiến thuật của anh Anh có thể đưa sang Nhung Đi bám theo mỏm đá nhô ra ở bờ biển Không cần kỹ thuật bơi Anh dùng ống quần buộc hai vợ chồng bọn họ lại với nhau Cho đối phương không gian tự do di chuyển Nhưng cũng không bị tách ra Chỉ cần đảm bảo cho Giang Nhung Ở trong phạm vi tầm mắt của anh Chỉ cần đảm bảo an toàn cho Giang Nhung Như vậy anh hoàn toàn có khả năng Đưa Giang Nhung cùng lặn xuống nước Đến một bến cảng an toàn Thủy Triều Dân Tên Phục Kích biết Trần Việt Ngoại trừ đi lên Sẽ không còn con đường nào khác Cho nên bọn họ sẽ có một chút lơ là Cũng không có thời gian quan tâm tình hình Trần Việt bên kia trần việt nhân lúc bọn họ lơ là cảnh giác đưa giang nhung lặng lẽ lặn xuống biển đi bên trái dọc theo mép của vách đá trước đây trần việt thường xuyên tập lặn xuống nước có thể lặn dưới nước lâu nhất là năm phút thế nhưng giang nhung thì không cô chưa lặn được bao lâu liền không nhịn nổi trần việt nhanh tay nhanh mắt ôm eo sang nhung để cô sát vào người anh anh hôn cô dùng cách hô hấp nhân tạo để giúp cô thở lúc cách hang một khoảng trần việt mới buông xanh nhung ra Ôm cô cùng nhau lặng lẽ nổi trên mặt nước Xa xa người trên bờ Còn đang thỉnh thoảng canh gác phía dưới Không biết đối tượng bọn họ truy kích Đã sớm lặng lẽ rời đi Sau khi quan sát tình hình kẻ địch Trần Việt cũng không dừng động tác lại nhiều Đưa Giang Nhung cùng nhau tiếp tục rời đi Đến một chỗ mà kẻ địch Hoàn toàn không phát hiện ra Đúng lúc ấy Trên bầu trời vang tiếng ẩm ẩm Mấy chiếc trực thăng bay tới theo thứ tự Xoay vòng vòng giữa không trung. Trần Việt nhìn tín hiệu trực thăng phát ra Đó là ám hiệu trong nhân viên thịnh thiên Liên lạc khi gặp anh Nên anh biết viện quân của anh tới rồi Viện quân tới Nhưng Trần Việt không thể làm cảnh giác Từ trước đến nay anh làm việc cẩn thận Ngay cả trước kia kết hôn với Giang Nhung Cũng điều tra rõ ràng Giang Nhung Lần duy nhất không cẩn thận là lúc này Bởi đối phương đưa tin tức giả Anh dễ dàng tin đối phương là người cha Đã qua đời nhiều năm của Giang Nhung Trần Việt để Giang Nhung đứng yên anh ngồi sồn kiểm tra miệng vết thương chỗ mắt cá chân cô mới ngầm nước biển miệng vết thương hơi trắng bệch, nhưng cũng may không xảy ra tình huống nào khác em không sao đâu sau khi được Trần Việt hút nọc độc Giang Nhung tỉnh táo lại vết sưng đau chết lặng trên đùi cũng đã biến mất ừ Trần Việt gật đầu trước mắt miệng vết thương trên đùi cô không có vấn đề lớn nhưng không được bỏ qua lúc về sẽ xử lý đầu tiên là trực thăng của địch hay của ta Giang Nhung không biết ám hiệu này tất nhiên không biết trực thăng kia là người bên mình người bên ta trần việt nhẹ nhàng xoa đầu cô nói nhiều người mai phục trên đảo từ đó là người phe ta nhưng chúng ta cũng không được bại lộ sớm nếu không sẽ bị cung kích giang nhung gật đầu điều ấy không cần trần việt nói cô cũng hiểu trải qua bài học vừa rồi cô hiểu kẻ thù họ có thể nhìn thấy không nhất thiết là toàn bộ kẻ thù trên đảo để phòng họ rời đi Chắc chắn còn rất nhiều kẻ thù tránh ở chỗ tối, một khi họ để lộ vị trí rất có thể sẽ bị tập kích. Không thể ngây ngang gửi tín hiệu cho trực thăng, nhưng Trần Việt có cách khác để họ chú ý tới hai người. Tiếng động sẽ làm kẻ thù chú ý nhất, nhưng ở vị trí của anh phớt áo sơ mi trắng rách nát, cách mấy chục mét trên trời có thể chú ý tới hai người. Bởi có cây cối che chắn, kẻ thù theo chân họ trên mặt đất sẽ rất khó phát hiện hành động cụ thể. nhưng trực thăng quá lộ liễu kẻ địch lại đi trước một bước bắt đầu công kích mục tiêu là chiếc trực thăng bay vòng vòng trên không mục đích chủ yếu của trực thăng là tới cứu hai người Trần Việt để tránh bị thương họ sẽ không phát động công kích chỉ có thể tránh né giờ bị kẻ địch mai phục độ cao của họ trên không không thể để quá thấp phải đảm bảo công kích của kẻ địch không đánh tới họ đồng thời có thể cứu được hai người Trần Việt bảo đảm an toàn của Trần Việt Đây mới là mục đích cuối cùng của họ Không chỉ trực thăng tìm người Còn một đội nhân viên khác đổ bộ lên đảo Bắt đầu sơ cứu Tiếng súng luôn là tín hiệu hấp dẫn người khác chú ý Bên này tiếng súng vừa vang Lực lượng cứu hộ lớn Đã nhanh chóng đuổi tới Chiến đấu với nhân viên mai phục trên đảo Đúng lúc ấy Một chiếc trực thăng đột nhiên phá đội hình Bài nhanh về phía trước Đồng thời hạ độ cao trực thăng xuống Trần Việt cầm chiếc áo rách của anh Tiếp tục vất phất, phất. trực thăng phát hiện ra họ bay thẳng về hướng anh trần việt biết rõ người lái trực thăng là chiến địa bắc đương nhiên chiến địa bắc cũng thấy tín hiệu trần việt gửi tới cách mặt đất cao mấy thước chiến địa bắc thả thang dây trần việt một tay ôm sang nhung một tay kéo thang dây mang cô lên trực thang thấy trần việt chỉ mặc độc chiếc quần chiến địa bắc không kìm được liếc mắt ngó anh cười to nói tổng giám đốc trần của cậu à nếu cậu chụp lại được bộ dáng của cháu bây giờ Tấm ảnh này có thể bán đâu giá hàng trăm triệu đấy Đủ nuôi sống cậu cả đời Ngậm miệng lại ít nói đi Trần Việt lạnh lùng lia mắt quét Chiến nợ bác lại nói Khoảng tắm rửa của cậu ở chỗ nào Chiến nợ bác lắc đầu Anh bảo anh ta không nói lời nào Vậy thì anh ta ngoan ngoãn không hé răng Trần Việt trầm giọng nói Nói chuyện Người đàn ông này rõ ràng đang giận anh Lúc không có việc gì tìm anh Anh chưa từng thấy anh ta nghe lời như vậy Nhận mệnh lệnh Trần Việt Lúc này Chiến địa Bắc mới mở miệng Cậu nói chứ cháu trai lớn của cậu à Cháu không thể nói chuyện với cậu cháu như thế được Cậu là cậu của cháu đấy Lấy túi quần áo của cậu qua đây Trần Việt vẫn nghiêm túc cứng nhắc nói một câu Căn bản không tính pha trò với Chiến địa Bắc Nếu nhìn tình huống Cách nói chuyện của hai người họ Người không biết Chắc chắn cho rằng Trần Việt trầm ổn hướng nội Mới là bậc cha chú Trần Việt chưa từng coi Chiến địa Bắc là cậu anh bởi chiến địa bắc chưa từng mang sáng vẻ một người cậu nên có người lớn chẳng ra người lớn hay là mấy chuyện trẻ con đỗ phía sau chiến địa bắc vừa lái trực thăng vừa có thể một tay cầm túi quần áo ném cho trần việt nói thật trần việt là người quen thói ở sạch anh chưa bao giờ mặc quần áo của người khác nhưng tình huống trước mắt đặc biệt mặc quần áo của chiến địa bắc còn tốt hơn là không có gì để mặc nhìn trần việt thay quần áo chiến địa bắc không nặng không nhẹ bổ sung thêm câu cậu nói này minh trí thằng nhắc cháu không tệ đâu khoảnh khắc nguy hiểm như thế còn có tâm trạng yêu đương được sau khi ở cùng trần tiểu bích chiến địa bắc đã hiểu rõ vì sao bỗng dưng trên cơ thể người đàn ông này bỗng xuất hiện mấy vết cào nghĩ đến vết cào chiến địa bắc cảm thấy đau lưng cô gái trần tiểu bích giống như con mèo hoang rất hoang dã mỗi lần khi họ làm điên cuồng cô sẽ không nhân từ cào anh ta mấy ngày nay vết cào trên người anh ta vẫn chưa lành anh ta cũng không dám không mặc quần áo nếu như bị các anh em của anh ta nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ anh ta bị ngược đãi ở nhà nhưng mọi người chắc chắn đều biết loại ngược đãi ấy là ngược đãi hạnh phúc ngọt ngào anh ta nguyện bị trần tử bích ngược đãi cả đời nghe câu nói của chiến địa bắc mặt sang nhung lập tức đỏ bừng đương nhiên cô biết ý yêu đương của chiến địa bắc là chuyện gì chiến địa bắc Ý miệng cậu lại trần việt lại trầm giọng cảnh cáo Xem ra anh không nên cho anh ta mở miệng nói chuyện Hai đứa là vợ chồng Làm chuyện ấy là bình thường Hơn nữa khả năng trong tình huống kích thích khẩn trương như thế Mà làm được chuyện ấy Chính tỏ tổng giám đốc Trần mạnh mẽ biết bao chứ Thật ra chiến niệm bắc Còn muốn hỏi thêm câu Làm dưới tình huống kích thích khẩn trương như thế Cảm giác thích lắm đúng không Nhưng anh ta không dám hỏi Nếu hỏi thật chắc chắn sẽ bị cháu ngoại trai Đạp khỏi trực thăng Ném anh ta xuống biển cho cá mập ăn về phần đề tài thích hay khó chịu vẫn nên để sau này anh ta tìm trần tiểu bích đi thử nghiệm xem sao tự mình nghiệm mới chính là cảm giác chân thật nhất người khác nói là cảm nhận của người khác không liên quan đến mình trần việt tức giận nói chiến niệm bắc chiến niệm bắc thành thật ngậm miệng điểm mấu chốt của trần việt không nên động tới thì hơn dù sao anh coi giang nhung là bảo bối trừ bảo bối của anh anh sẽ giết không thà trần việt nghiêm mặt nói Cậu sẽ xuất hiện ở trong này Chắc chắn tra được người phía sau màn là ai Chiến địa Bắc cười lạnh một tiếng Trần Tiểu Bích xém tí nữa Đã vứt cái mạng đi rồi Gần như thay đổi tính tình thất thường của cô ấy Cháu nói xem Có phải điều tra chuyện này không Chuyện người bí ẩn bởi liên quan đến Giang Nhung Đối thủ có thể mê hoặc được Trần Việt Nhưng muốn mê hoặc chiến Địa Bắc anh ta Thì không dễ vậy đâu Họ dám đi từng nước cờ nguy hiểm Hẳn cũng đoán chắc hội Trần Việt Ngăn cản chiến Địa Bắc Chỉ cần trong họ nổi xung đột Chiến niệm Bắc sẽ không trả giá hắn nhanh như thế Nhưng họ đã quên Với tính cách của chiến niệm Bắc Tuyệt đối sẽ không xem thường bỏ qua Mấu chốt là người bí ẩn Làm Trần Tử Bích bị thương Lúc Trần Việt ngăn cản chiến niệm Bắc điều tra tiếp Anh ta cũng đoán được trong chuyện này Có điều bất thường Một khi chuyện có điều bất thường Anh ta không thể buông tay mặc kệ Nhưng chờ tới khi anh ta tra được chân tướng Những người đó đã đi trước một bước Hẹn gặp mặt Trần Việt có lẽ người bí ẩn cũng dự đoán ra không giữ được lâu mới ra tay hành động trước nhanh chóng diệt Trần Việt vậy thì tất cả mọi chuyện được giải quyết nhưng con rồ rột cổ đó quên dù Trần Việt có chuyện vẫn còn chiến điện Bắc Anh chiến điện Bắc cũng chẳng phải ngồi không sao có thể để cho thứ chết tiệt này nhảy nhót dưới mắt anh ta nhưng tên khốn này thực sự đã dành ra thời gian và sức lực tốn không ít công vào tính cách và cách làm việc của họ ngay cả những bước họ sẽ làm cũng trả rõ. Nói thật, anh ta và Trần Việt đều là người tinh mắt, người nhìn chằm chằm sau lưng họ không ít, nhưng không ngờ có người lớn gan như vậy dám ra tay sau lưng họ. Trần Việt người này bình thường không nói chuyện, tính tình lạnh lùng cao quý, cả thủ đoạn cũng tàn nhẫn, nhưng người quen anh đều biết câu, chọc tới người của anh, chắc chắn sống không bằng chết. Chiến địa Bắc quay đầu liếc nhìn anh nói, cháu tinh đối phó thế nào với mấy người trên đảo này? Trần Việt nhíu mày cười như không cười lạnh lùng tàn nhẫn nói đối vó thế nào con cần hỏi cậu à Lục Diên là tâm phúc của Trần Việt Lục Diên mang một đội đội khác đối chiến với người phục kích Trần Việt về phần phải như thế nào xử trí Lục Diên có thủ đoạn của anh ta việc này không cần Trần Việt quan tâm không hỏi cháu chẳng lẽ cháu để cậu hỏi vợ cháu chắc Chiến địa Bắc biết rõ Trần Việt không có ý đó nhưng cố tình nói thế thật tình anh ta muốn chạm vào con hổ Trần Việt có ý dò điểm mấu chốt của Trần Việt xem trêu chọc đến vợ anh anh sẽ thế nào đề tài đột nhiên chuyển tới Giang Nhung cô không tiếp lời hai người đàn ông này cậu một câu cháu một câu Giang Nhung hoàn toàn không thể chen ngang tâm trí cô cũng không ở chỗ bọn họ bởi mới bị trêu chọc hai má Giang Nhung ửng nhất là khi Trần Việt nắm tay cô truyền hơi ấm của anh cho cô từng chút một tâm trí cô suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn linh tinh không trong sáng Đừng là điều cô đang nghĩ lúc này chứ Chiến Điện Bắc Gần đây có phải cậu nhàn rỗi lắm không Trần Việt nhìn chằm chằm Chiến Điện Bắc Rất có uy hiếp Chiến Điện Bắc nếu gây chuyện lần nữa Anh muốn xấu Trần Tiểu Bích Để ông cậu nếm trái đắng đã gieo Vợ cháu trai à, cháu xem xem Xem tên đàn ông này này Nó hung ác cho ai xem Nếu sự đe dọa của Trần Việt có tác dụng với Chiến Điện Bắc Anh ta sẽ không còn tên là Chiến Điện Bắc nữa Cháu cảm thấy anh ấy nói rất đúng ạ cuối cùng Giang Nhung lấy lại tinh thần sự sàng cười hai người chiến niệm Bắc và Trần Việt đương nhiên cô sẽ chọn giúp cho chồng cô cô là cô gái ích kỷ nhỏ nhen mà nếu ngồi cạnh họ là Trần Tiểu Bích Giang Nhung tin trong lòng con bé Trần Tiểu Bích vẫn thiên vị chiến niệm Bắc hơn tùy cháu che chở cho thằng Danh này nhưng thân là bậc chú bác cậu không sao đo với cháu sau này lúc nào thằng Danh này bắt nạt cháu cháu có thể tìm mọi người giúp đỡ tuy mọi người đều là người nhà nó Nhưng chúng ta giúp để ý không giúp người thân Hơn nữa nhóc Tiểu Nhung Nhung đáng yêu Cũng do cháu sinh ra Chúng ta càng giúp cháu đắc lực hơn Chiến niệm bác bình thường không phải người thích nói chuyện Cũng không biết gần đây Có phải Trần Tiểu Bích lây bệnh không Sau khi tám chuyện Còn muốn châm ngòi quan hệ vợ chồng người khác Cảm ơn cậu út Tuy cảm thấy được có chuyện trong lời Chiến niệm bác Nhưng Giang Nhung vẫn khách sáo Nói tiếng cảm ơn sau anh ta Chiến niệm bác Dù chẳng ra bộ dạng bậc trưởng bối Nhưng anh ta cũng là hàng cha chú Là em trai mẹ Trần Giang nhung thân là con dâu mẹ Trần Cô cũng không thể nói trưởng bối làm sai Trần Việt và Trần Tử Bích Có thể ở bên anh ta Bởi họ là vợ là người thân của Chiến Địa Bắc Chắc chắn anh ta có thể tha thứ họ làm cản Trước mặt anh ta Chiến Địa Bắc nói Cháu đừng giống Minh Trí suốt ngày nghiêm túc Cộng so với hai đứa cùng lắm hơn vài tuổi Mọi người ở chung thì thả lòng đi Nói chuyện vui vẻ Nhưng phía sau họ cũng đâu phải trò đùa trên đảo còn rất nhiều người công kích họ kìa có điều hội chiến niệm Bắc và Trần Việt can bàn chẳng để những người đó vào mắt nếu để cho người trên đảo biết hai người chiến niệm Bắc và Trần Việt lên phi cơ trực thăng ngồi chắc tất cả không chiến đấu đầu hàng luôn kỹ thuật lái phi cơ trực thăng của chiến niệm Bắc đúng như cá gặp nước tăng giảm tốc độ quay tròn đối với anh ta mà nói đều rất nhẹ nhàng sau khi đón được Trần Việt và Giang Nhung thì nhanh chóng bay đến khu vực an toàn rõ ràng họ lờn vờn trên đầu nhưng những người đó chẳng làm gì được họ chiến niệm bác còn nói Minh trí trong chiếc thùng cháu ngồi cậu gói chuẩn bị cho cháu mấy thứ cậu tin, đó cũng là thứ cháu rất cần vào lúc này nghe lời chiến niệm bác Trần Việt biết thứ bên trong là gì theo bản năng anh nhìn thoáng qua Giang Nhung anh cũng không muốn trong lòng Giang Nhung lưu lại ấn tượng xấu nhất là hình tượng một người giết chóc ánh mắt lo lắng của Trần Việt Giang Nhung vừa nhìn đã hiểu Cô cầm lại tay anh yên lặng ngắm anh chân thành nói Trần Việt dù anh có làm bất cứ chuyện gì em cũng ủng hộ anh Cô là vợ anh cùng chia sẻ cái đắng ngọt bùi là người đi cùng anh cả đời Dù anh có làm bất kể điều gì cô sẽ không ngần ngại sát cánh bên anh ủng hộ anh Nếu anh muốn phóng hỏa cô sẽ giúp anh Nếu anh muốn giết người cô sẽ giúp anh mải ra Ừ Trần Việt cười khẽ ôm Giang Nhung vào lòng ôm thật chặt Giang Nhung có em thật tốt dù đã bao lâu anh vẫn không thể nói lời ngọt ngào một câu có em thật tốt anh muốn nói với Giang Nhung và Giang Nhung hiểu điều ấy không phải lúc nào anh cũng nói anh là chồng em anh là chồng cô anh muốn làm gì chắc chắn cô sẽ hỗ trợ anh vô điều kiện được Giang Nhung trả lời Trần Việt cực kỳ thỏa mãn giữ khuôn mặt Giang Nhung hôn một cái thật sâu đây là lần đầu tiên anh thể hiện tình cảm thân mật cùng Giang Nhung trước mặt người khác. Nhìn hai người kia tình trạng y thiếp, chiến niệm bác khó chịu cực kỳ. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn để làm, đợi buổi tối trở về nhà, hai người từ từ mà hôn hít ôm ấp. Anh ta bây giờ không phải là ấy thâm niên nữa rồi, cũng có người làm ấm chan cho anh ta rồi. Chứng kiến người khác thân mật như thế, anh ta chỉ hận không thể bỏ hết công việc trong tay, trở về ôm Trần Tử Bích làm một trận thật lâu. Nhưng mà bây giờ không phải lúc, vì vậy anh ta phải ngăn cháu ngoại mình Đừng có diễn phim ân ái trước mặt mình Buổi tối trở về muốn làm thế nào cũng được Không có ai ngăn nó cả Trần Việt buông Giang Nhung ra Lạnh lùng nhìn chiến địa Bắc Cảnh cáo anh ta đừng có nói vớ vẩn Vợ của anh ta Chỉ có anh ta mới có thể chiêu đùa Bộ dạng xấu hổ của Giang Nhung Cũng chỉ có thể để anh nhìn Bất kỳ ai khác cũng không được Trần Việt kiểm tra dây an toàn Của Giang Nhung thêm một lần nữa Xác nhận Giang Nhung an toàn Sau đó anh nhanh chóng mở cái hộp ở dưới ghế Trong hộp có lại súng trường kiểu mới Sản phẩm mới nhất của quân khu giang Bắc Tầm bắn là 400 đến 1.000 mét Lúc súng trường này vừa hoàn thành Trần Việt đã định cầm thử Nhưng mà chiến địa Bắc rất nâng niu Không cho bất kỳ ai đụng vào Thấy thứ mình mong muốn trên tay khóe môi Trần Việt khẽ nhếch lên Cười cười nói Không có phí công gọi một tiếng cậu út Chiến địa Bắc chế nhạo nói Cho cháu thứ tốt nhất thì là cậu út không qua thư tốt thì là chiến niệm bác đúng là cậu nợ cháu nói thừa trần việt động tác lưu loát lên đạn để súng gác lên cửa sổ phi cơ nhắm trúng nhân viên trên đảo chiến niệm bác hỏi chuẩn bị xong chưa trần việt gật đầu ừ nhận được câu trả lời của trần việt chiến niệm bác lập tức tăng tốc chích trực thăng lao như một con chim lao xuống lúc đạt được độ cao nhất định trần việt luồn tay vào cò súng một tiếng súng vang lên Một tên địch cũng chính là kẻ đứng đầu đã bị đánh bại. Sau khi tên cầm đầu ngã xuống, những người khác kịp phản ứng đã chuẩn bị bắn bọn họ. Chiến niệm Bắc đã nhanh chóng tăng tốc, trực thăng nhanh chóng bay lên cao, cách xa phạm vi công kích của bọn họ. Hai người bọn họ bình thường rất ít làm việc cùng nhau, lúc gặp mặt nhau cũng không nói nhiều. Nhưng mà hai người hợp tác không cần thời gian luyện tập, phối hợp quả thực không chê vào đâu được. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt hai người Đối phương đều có thể hiểu được Căn bản họ không cần nói nhiều Tục ngữ có câu Bắt giặc trước bắt vua Tên cầm đầu bị Trần Việt một phát đánh gục Một đám người như rắn mất đầu Lòng cũng tan Giải quyết xong tên đứng đầu Những người khác sao cho Lục Diên xử lý là được Không cần hai vị đại thần bọn họ quan tâm Thoải mái không? Chiến điện bác hỏi Chẳng có gì gọi là thoải mái hay không Đây là cái kết nên có cho những người đó Trần Việt cất kỹ khẩu súng, trầm giọng trả lời: Nếu như đối phó với mấy người này, có thể làm cho anh có cảm giác khoái cảm. Có lẽ đây không phải Trần Việt. Ngồi chắc vào. Tiếng nói chưa xong, chiến địa bắc bỗng nhiên tăng tốc. Trực thăng đã nhanh chóng rời khỏi đảo hoang, hơn nữa càng bay càng xa. Trên người Trần Việt có vết thương, Giang Nhung cũng bị dán cắn. Bọn họ đương nhiên không thể đến sơn trang bích hải của người nhà. Trước tiên là tới bệnh viện xử lý vết thương. xử lý tốt miệng vết thương rồi đi gặp người nhà và Tiểu Nhung Nhung nếu không để Tiểu Nhung Nhung thấy ba mẹ bị thương nhất định sẽ rất buồn sau khi đến bệnh viện bác sĩ xác nhận Giang Nhung bị rắn độc cắn may mắn độc tính của con rắn này không mạnh sau khi bị cắn vài giờ độc tính mới có thể phát tác làm chết người rất may là Trần Việt kịp thời hút máu độc giúp Giang Nhung cũng mới có thể bình yên vô sự trong khoảng thời gian dài như vậy bây giờ bác sĩ chuyển nước cho Giang Nhung Thanh lọc độc tố trong cơ thể Thì sẽ không có vấn đề gì nữa Ngược lại Trần Việt bị thương Làm cho Giang Nhung lúng túng vô cùng Bởi vì anh không yên tâm rời cô nửa bước Muốn y tá xử lý vết thương cho anh Trước cửa phòng bệnh của cô Trên người của anh có vết thương Lúc lăn lộn trong rừng Cũng có vết thương lúc họ làm chuyện đó Cô vô tình lưu lại dấu vết Hai loại dấu vết khác nhau vô cùng rõ ràng Người tinh ý chỉ cần liếc mắt Là phân biệt được Bác sĩ vừa giúp Trần Việt xử lý vết thương Vừa nhìn Giang Nhung Ánh mắt kia dường như đang nói Trần Việt đã bị thương nghiêm trọng như vậy rồi Cô còn nhẫn tâm làm vậy Giang Nhung cúi đầu không dám nhìn ai Nếu hôm nay nhịn được thì tốt Sẽ không khiến tất cả mọi người biết rằng Bọn họ đã làm việc xấu trên đảo Để thuốc lại Tất cả ra ngoài đi Trần Việt đột nhiên lên tiếng đuổi bác sĩ đi Chờ bác sĩ vừa đi ra Trần Việt nâng đầu Giang Nhung lên đã thấy hai má ửng đỏ, mắc cỡ và thèm muốn. Anh biết cô gái nhỏ này có đôi khi gan rất lớn, nhưng mà sau khi lớn mật, cô sẽ vô cùng ngại ngùng. Lúc cô xấu hổ thật sự là rất đáng yêu, dù sao trong mắt Trần Việt, bất kể cô thế nào thì đều vô cùng đáng yêu. Trần Việt đem thuốc sao cho Giang Nhung, giúp cô vén tóc trên trán cười nói: "Được rồi, đừng ngại, bác sĩ đều đi rồi, không có người cười em nữa. Còn lâu em mới sợ người khác cười." Giang Nhung nhỏ giọng nói Chắc chắn anh không biết Người làm cô xấu hổ là anh Trần Việt xoa xoa đầu cô cười xấu xa nói Vết thương trên người anh Đều do em gây ra Cái này sao cho em phụ trách Thấy vết thương trên người Trần Việt Giang Nhung cực kỳ đau lòng Đều không thể để ý đến ánh mắt xấu xa của anh Tự trách nói Đều là em không tốt Về sau em nhất định sẽ chú ý Sẽ không để anh bị thương nữa Không liên quan Anh thích em lưu lại dấu vết trên người anh Trần Việt bắt lấy tay Giang Nhung hôn một cái, nụ cười hiền hòa lại làm cho người ta cảm thấy xấu xa. Giang Nhung rút về tay, động tác hiền dịu giúp anh bôi thuốc. Cô không bỏ qua bất kỳ vết thương nào, rất nghiêm túc giúp anh. Bộ dạng nghiêm túc của cô khiến người khác rất thích. Trần Việt nhịn không được, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Giang Nhung, anh trầm trầm kêu tên của cô. Có thật nhiều, thật nhiều lời muốn nói với cô, nhưng vừa mở miệng, lại không biết nên nói gì. Giang Nhung nhẹ nhàng trả lời, ngẩng đầu nhìn anh, lại cúi đầu nghiêm túc giúp anh xử lý vết thương. Anh nói, là anh khiến em chịu khổ. Sao đột nhiên nói như vậy? Giang Nhung ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dịu dàng nói, anh không để em chịu khổ, lúc ở cùng anh, em rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Trước kia, cô vẫn cho là mình là người cô độc, là không có người yêu thương, mãi đến khi gặp Trần Việt, Là Trần Việt khiến cô hiểu ra Cô cũng không kém như vậy Cô là độc nhất vô nhị không ai thay thế được Cũng là Trần Việt khiến cô biết Trên cái thế giới này Cũng có một người nguyện ý nâng cô trong lòng bàn tay Đồ ngốc Trần Việt thấp giọng nói Đời này có thể gặp được cô gái ngốc này Đó mới là may mắn của anh Là tài sản quý giá nhất đời của anh Anh mới ngốc Giang nhung bồi thuốc cho vết thương cuối cùng của anh Dừng động tác hỏi Anh thử cử động xem Xem còn đau hay không? Không đau. Có cô ở đây, trong lòng của anh ấm áp vô cùng sao mà đau được? Sao lại không đau được? Anh đã thế này rồi, dù bất kỳ chuyện gì vẫn mạnh mẽ chống đỡ, cho tới bây giờ cũng không nói. Anh là người, cũng không làm bằng sắt đấy. Sao có thể không đau? Chống lại ánh mắt đau lòng của Giang Nhung, Trần Việt ôm cô vào ngực, cọ cọ vào đỉnh đầu cô. Có em ở đây, anh thật sự không đau. Lúc Trần Việt và Giang Nhung Ở trên đảo gặp phổ kích Ở phía Bích Hải Sơn Trang Tiểu Nhung Nhung cũng phải tập kích Chỉ là tập kích âm thầm tiến hành Không trắng trợn như anh Người giật dây muốn Trần Việt biến mất Vọng tưởng chiếm đoạt thịnh thiên Như vậy Trần Nhạc Nhung tồn tại Nhất định là một trở ngại Dù cho cô bé mới là đứa bé 4 tuổi Nhưng mà đã là cái gai trong mắt người khác Chỉ là đối phó với một đứa nhóc Bọn họ không đặt nhiều tâm tư Như đối phó với Trần Việt Người thần bí đã điều tra được rất rõ ràng Bình thường lúc Trần Nhạc Nhung đi ra ngoài bên người sẽ có bốn người đi cùng một lái xe hai bảo vệ giỏi võ còn có một cậu thanh niên không rõ thân phận người này thoạt nhìn gầy teo yếu ớt lại không có chút tính công kích cho dù có tính công kích nhưng mà công kích của thằng nhóc chắc chắn không bằng hai người bảo vệ bởi vậy bọn họ thừa dịp cậu thanh niên mang theo Trần Nhạc Nhung nghỉ ngơi tiến công muốn thừa dịp bất ngờ cướp người Hôm nay bạn nhỏ Trần Nhạc Nhung có chút cáu kình Lúc ngủ trưa chẳng muốn ngủ chút nào Bởi vì bố mẹ nói Giữa trưa sẽ tới ăn cơm cùng cô bé Nhưng bọn họ lừa cô bé Cô bé chờ thật lâu rất lâu Vẫn không thấy bố mẹ Gọi điện thoại cho bố mẹ thì lại không gọi được Cô bé lại gọi cho chú Lưu Chú Lưu nói cho cô bé biết Bố mẹ đang làm chuyện vô cùng quan trọng Điện thoại không có tín hiệu Nên không gọi được Bố và mẹ vẫn luôn nói cô bé là bảo bối quan trọng nhất của họ nhưng bọn họ lại đi làm chuyện rất quan trọng rồi rốt cuộc thì có gì quan trọng hơn cả cô bé tiểu nhung nhung cảm giác rất tổn thương cảm giác tâm hồn nho nhỏ của mình bị tổn thương nặng nề mình hiểu chuyện thế này đáng yêu thế này sao có thể không phải là bảo bối quan trọng nhất của bố mẹ bởi vì hờn rỗi lúc ăn cơm trưa đến ôm mai cô bé thích nhất cũng không ăn thở phì phì không để ý ai bà nội và dì nhỏ cô còn có ông nội Cô bé cũng không muốn Cô bé để anh Liệt đưa cô về phòng trở mắt Thế nhưng cô bé thật sự Tức giận, vô cùng tức giận Sợ đến mức lăn qua lăn lại trên giường Đến cả lời anh Liệt nói Cô bé cũng mặc kệ Nhung nhung, nhung nhung không để ý tới anh Liệt Tại sao nhung nhung không để ý tới anh Liệt Anh Liệt không nghe lời Anh Liệt lừa nhung nhung giống bố mẹ Nhung nhung Em không để ý tới anh Liệt Anh Liệt đi trước nhé Nói xong Liệt giả vờ muốn rời đi ai ngờ cái miệng nhỏ nhắn của cô bé mếu máo chuẩn bị khóc cho cậu nhóc xem anh liệt sẽ không vứt bỏ nhung nhung nhung nhung đừng khóc liệt vội vàng ôm cô bé vào trong ngực xoa xoa đầu của cô bé nhẹ giọng an ủi anh liệt tiểu nhung nhung thật sự đau lòng Vừa gọi tên anh liệt đã khóc tu tu bồi toàn bộ nước mắt nước mũi lên quần áo anh liệt nhung nhung nghe lời đừng khóc anh liệt ở đây rồi anh liệt sẽ ở bên cạnh nhung nhung tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nhung nhung Thấy Tiểu Nhung Nhung khóc đến mức thương tâm khổ sở Liệt đau lòng nhưng đành chịu Anh Liệt không cần Nhung Nhung nghĩ đến anh Liệt cũng muốn vứt bỏ mình Tiểu Nhung Nhung càng buồn Khóc co cả người Liệt ôm chặt cô bé trong ngực Vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô bé Không đâu, anh Liệt đồng ý sẽ mãi ở bên Nhung Nhung ngoắc tay hứa đi Tiểu Nhung Nhung duỗi tay nhỏ ra Muốn dùng cách trẻ con để làm chuyện lớn Được, ngoắc tay Liệt không chế cách làm ngây thơ Của Tiểu Nhung Nhung Đôi tay lớn duỗi ra móc tay cùng Tiểu Nhung Nhung Rất nghiêm túc nói ngoắc tay treo cổ Một trăm năm không cho phép thay đổi Thay đổi chính là người xấu trở nên xấu xí Tiểu Nhung Nhung Đang lao mạnh nước mắt nước mũi trong lòng anh Liệt Lúc này mới nín khóc mỉm cười Ừ Thay đổi chính là người xấu trở nên xấu xí Liệt véo bóp nhẹ mũi Tiểu Nhung Nhung Nhung nhung của chúng ta khóc như mèo nhỏ Thật là xấu Nghe Liệt nói mình xấu Tiểu Nhung Nhung đột nhiên trừng tóc mắt long lanh nước nhìn anh Liệt Thật không thể tin được Anh Liệt dám chịu chưa cô bé xấu Cô bé đáng yêu như thế Anh Liệt nói cô bé xấu Rốt cuộc có phải anh em tốt hay không Anh Liệt hay nói đùa với Nhung Nhung Nhung Nhung là bạn nhỏ tốt nhất trên đời Liệt cười nói cúi đầu nhẹ nhàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn Đang bĩu môi của Tiểu Nhung Nhung Trước kia cậu chưa từng tiếp xúc với trẻ em Rất không thích động vật kỳ lạ như các bạn nhỏ Cậu nhóc cảm thấy trẻ em là động vật không nói lý lẽ, bạn chúng muốn khóc sẽ khóc, muốn cười sẽ cười, cho tới bây giờ đều không cần bất kỳ lý do gì. Ở cạnh tiểu nhung nhung, chăm sóc tiểu nhung nhung chỉ có một nguyên nhân. Tiểu nhung nhung là ân nhân cứu mạng của cậu, cậu muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô bé. Khi cậu nhóc trọng thương, nếu như không có tiểu nhung nhung, vào buổi đêm mưa to như chút nước, có lẽ cậu đã mất mạng trong tay đại ca mình rồi. Vốn định ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung một thời gian rồi đi Về sau cậu phát hiện Có rất nhiều người có ý đồ đe dọa Tiểu Nhung Nhung Quan trọng hơn là Trong quá trình ở cùng nhau Cậu cũng phát hiện trẻ em không hề đáng ghét như mình nghĩ Mấy đứa nhỏ thấy chuyện không hiểu cũng sẽ vui Cũng không hiểu gì mà cười Vì chúng nó không có tâm cơ Thích ai thì thể hiện ra ngoài Ghét ai cũng thể hiện ra ngoài Tiểu Nhung Nhung ngây thơ đáng yêu Ai ở bên cạnh cô bé Cũng sẽ bị cô bé hấp dẫn Sẽ muốn đem đồ tốt nhất trên thế giới Đưa hết cho cô bé Dần dần cậu còn ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung Không còn là vì báo ân Chỉ là đơn giản Nghĩ là bản thân phải bảo vệ cho cô bé Bảo vệ cô bé Giống như em gái ruột của mình chăm sóc cô bé Để cô bé vô tư lớn lên Mai xanh ẩn tích Buông bỏ những tranh đấu quyền lực Từ bỏ tất cả những gì vốn nên thuộc về cậu Yên lặng ở cạnh Tiểu Nhung Nhung làm người bảo vệ trung thành nhất của cô bé suy nghĩ như vậy mấy tháng trước liệt tuyệt đối sẽ không có nhưng hôm nay cậu chẳng những nghĩ đến mà còn có ý định làm vậy hai ngày trước bùi huyên trí gọi điện thoại giục cậu quay về nước nói cho cậu biết hai người anh của cậu đã đấu nhau đến mức lòng trời lở đất trước mắt tình hình nước a vô cùng căng thẳng tổng thống và phu nhân tổng thống đều ngóng trông cậu trở về cậu đang tha hương nơi nước ngoài bên người chẳng mang theo một trợ thủ đắc lực nào rất dễ trở thành nạn nhân trong trận đấu giữa hai người anh của cậu rõ ràng vẫn biết là càng ở Giang Bắc lâu thêm một ngày tính mạng của cậu sẽ bị uy hiếp thêm một ngày thế nhưng Liệt vẫn không muốn rời khỏi cậu tình nguyện đối mặt với nguy hiểm có khả năng uy hiếp đến tính mạng chứ cậu không nỡ bỏ rơi tiểu nhung nhung chỉ cần nghĩ đến cảnh cô bé quấy khóc đòi anh Liệt anh Liệt lại không nghe thấy hơn nữa còn có khả năng không bao giờ trở lại bên cạnh cô bé nữa Cậu sẽ cảm thấy đau lòng một cách khó hiểu Cậu đã đồng ý với tiểu nhung nhung Như vậy chắc chắn cậu sẽ không lừa dối cô bé Sẽ tự mình cố gắng thật nhiều để ở lại Chậm rãi trưởng thành cùng cô bé Cậu đã từng nói Cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô bé Đợi đến lúc cô bé cần cậu Chỉ cần hô một tiếng Anh liệt mau xuất hiện Cậu nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô bé ngay lập tức Nhung nhung biết mà Anh liệt là tốt nhất Nhất định sẽ không lừa gạt nhung nhung Tiểu Nhung Nhung vùi trong vòng tay ôm ấp của Anh Liệt nũng nịu nói. Anh Liệt nói với cô bé rất nhiều điều, Tiểu Nhung Nhung cũng không nhớ lắm, có điều vẫn luôn nhớ kỹ hai câu: một là Anh Liệt sẽ luôn bên cạnh cô bé, Anh Liệt sẽ chơi trò chơi với bé, xem phim hoạt hình với bé, đi nhà trẻ với bé. Tóm lại, Anh Liệt sẽ luôn bên cạnh bé, bảo vệ bé, giúp bé đánh đuổi người xấu chạy đi. Cô bé còn nhớ một câu, chỉ cần lúc nhớ Anh Liệt. Cầm dây chuyền mà anh Liệt đưa, hô, anh Liệt màu xuất hiện, thì anh Liệt sẽ xuất hiện trước mặt bé ngay. Nhung nhung, Liệt còn muốn nói gì đó, lại phát hiện nhấp con sau khi khắc mệt, đã thiếp đi trong lòng cậu. Cậu xoa đầu tiểu nhung nhung, thật cẩn thận mà bỏ cô bé vào trong chăn nhịn không được lại đưa tay nhéo chóc mũi cô bé. Thật đúng là nhấp con làm người ta yêu thích. Anh Liệt, trong lúc ngủ mơ, tiểu nhung nhung khẽ gọi anh Liệt, âm thanh càng lúc càng nhỏ. liệt nhanh chóng kể sát tay mình cạnh miệng tiểu nhung nhung cuối cùng vẫn không nghe rõ cô bé nói gì nhung nhung ngủ đi anh liệt ở cạnh em liệt đắp kín chăn cho tiểu nhung nhung nhiệt độ trong phòng quá thấp không thể để cho nhóc con bị cảm điện thoại di động trong túi liệt đột nhiên vang lên cậu lập tức nhấn nút tắt tiếng theo bản năng liếc nhìn tiểu nhung nhung thấy không đánh thức cô bé cậu mới cầm điện thoại ra ngoài nhận cuộc gọi chuyện gì cậu vừa bắt máy liền ném ra mấy chữ lạnh như băng. cậu bà nếu cậu còn không về nước a, phu nhân tổng thống sẽ điên mất. trong điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng gấp gáp của cậu bùi. nghe cậu bùi nhắc đến phu nhân tổng thống liệt lập tức im lặng. phu nhân tổng thống hiện tại là vợ sau của tổng thống, cũng chính là mẹ ruột của liệt. bà cũng chỉ có một đứa con là liệt. hiện giờ con cả và con thứ hai của ngài tổng thống, vì muốn giành được quyền thừa kế, sớm đã đấu nhau như nước với lửa. bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp đến thứ ba phu nhân tổng thống sao có thể không gấp gáp im lặng thật lâu liệt mới chậm rãi mở miệng nói anh chuyển lời cho bà ấy giúp tôi tôi sẽ ở lại Giang Bắc thêm một thời gian dài nữa nhắc bà nhớ giữ gìn sức khỏe cậu bà rốt cuộc cậu đang làm loạn cái gì chẳng lẽ cậu không biết ở chỗ đó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào sao nghe liệt nói vậy cậu bùi càng gấp hơn tôi vẫn luôn biết rõ mình đang làm gì Liệt nặng nề nói Trước đây, tất cả mọi chuyện cậu làm đều theo lời người đó Từ lúc cậu sinh ra, đã không giống với những đứa trẻ khác Lúc đứa trẻ khác còn đang bú sữa mẹ mẹ của cậu đã quăng cậu vào đống nước đá Mẹ thường nói với cậu phải nếm trải khổ đau mới là người đứng trên người khác Từ trước tới nay, cậu chưa từng nghi ngờ lời mẹ nói Thế nhưng sau khi đến nhà họ Trần tư tưởng của cậu đã có sự thay đổi Chỗ dựa của một người không phải là bạn mạnh mẽ đến mức nào Mà là trong lòng phải có tình yêu Chỉ cần trong lòng có tình yêu Có người để sốc hết sức mà bảo vệ Như vậy bạn sẽ trở nên Vô cùng mạnh mẽ Trừ mục tiêu của mình ra Những chuyện khác không cần biết là ai Hay là thứ gì đều phải thờ ơ lạnh lùng Mạnh mẽ như vậy cũng đồng nghĩa với cô độc Cậu không hề muốn Cậu ba Không đợi bùi huyên trí ở đầu dây bên kia kịp nói xong Liệt nhanh chóng cúp máy Cậu đã đồng ý với tiểu nhung nhung Sẽ ở cạnh bé Vậy cậu nhất định phải làm được Mặc dù không thể ở bên cô bé cả đời Nhưng ít nhất cậu cũng muốn Ở bên cô bé vài năm Đợi cô bé trưởng thành một chút Hiểu chuyện một chút Đến lúc cô bé có thể tự bảo vệ mình Cậu mới có thể rời khỏi Liệt đang thất thần Chợt nghe thấy trong phòng có tiếng động Cậu lập tức đẩy cửa xông vào Ánh mắt quét về phía cái giường lớn Trong phòng đầu tiên Vừa nãy lúc cậu đi ra ngoài Tiểu Nhung Nhung còn đang ngủ yên lành trên giường Lúc này trên giường đã trống không chẳng thấy bóng sáng tiểu nhung nhung đâu liệt im lặng đưa mắt nhìn rất nhanh đã phát hiện cửa sổ phòng lúc nãy còn đóng chặt giờ đã mở toang cậu không kịp suy nghĩ nhiều lập tức lao đến cửa sổ cậu đứng ngay ở cửa sổ nhìn xuống lúc thấy tiểu nhung nhung bị người ta vác trên vai nhanh chóng chạy trốn liệt liền thả người nhảy lên từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống cũng may dưới cửa sổ là bãi cỏ ngã trên đó cũng không quá đau liền lăn một cái nhanh chóng ổn định thân thể nên đứng dậy lao tới bọn bắt cóc lần trước do cậu không cẩn thận là cậu không trông chừng tiểu nhung nhung cho kỹ để tiểu nhung nhung bị thương không những để lại một vết hoa mai trên trán mà còn để lại bóng ma trong lòng cậu đã đồng ý với cô bé nhất định sẽ bảo vệ cô bé thật tốt sẽ giúp cô bé đuổi đi những kẻ xấu xa tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào ức hiếp cô bé nữa cho nên chỉ cần cậu còn ở đây một ngày cậu sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương đến tiểu Nhung Nhung của cậu, ai cũng không được. Liệt mang suy nghĩ này trong đầu, dưới chân như gắn bánh xe lửa, tốc độ nhanh đến kinh người, không lâu sau đã đuổi kịp bọn bắt cóc, mơ tưởng bắt được tiểu Nhung Nhung. Cậu nhanh chóng xông về phía trước, nhấc chân lên móc một cái, lập tức tay không quật ngã tên bắt cóc. Tên bắt cóc ngã xuống, ăn một miệng đầy cỏ rại, hắn ta giãy ruộng muốn đứng dậy, nhưng cú té này quá nặng. bò gà buổi cũng không đứng dậy nổi liệt cũng không dây dưa với tên bắt cóc này sau khi gạt chân hắn liền lập tức đuổi theo tên bắt cóc khác mục tiêu của cậu là cướp tiểu nhung nhung trong tay tên bắt cóc về nhưng bởi vì tiểu nhung nhung đang nằm trong tay đối phương liệt cũng không dám manh động thứ nhất là sợ liên lụy đến tiểu nhung nhung bị thương thứ hai là sợ tên bắt cóc kia dùng tiểu nhung nhung uy hiếp cậu cậu theo sát lưng tên bắt cóc ánh mắt lặng yên nhìn tiểu nhung nhung đang bị tên bắt cóc khoác trên vai